Tận t hư ế Thế Tân h Giới c ơ n g Hư vô hành giả hoàng kim Ngô Minh lúc này mồ hôi đầm đìa, nhưng thời khắc sống còn hắn ta vẫn thành công hư vô Hành giả Hoàng Giả hôi Vô mồ đầm Kim thời khắc Hư lúc đìa, ta xuất hiện nhộn nhạo dao động nguyên khí tuy hình thể không có gì biến hóa nhưng đẳng cấp lại đạt tới nguyên khí cấp sáu đỉnh phong so với hoa đại tỷ còn muốn lợi hại hơn càng là có được đặc tính hư vô hành giả mặc dù mang n g ư ma gần như tiếp cận nguyên khí cấp sáu nhưng rốt cuộc vẫn kém hơn một chút k hai ô n g có cơ hội chiếc rìu nhúng máu trong tay mang ngưu ma cũng rơi xuống đất khi hư vô hành giả hoàng kim thả lỏng ngón tay thì mang ư ma cũng rơi xuống đất ngô minh lúc này mới chú ý tới trên cổ n g ư ma vương có một khối nhỏ nhô lên có chút mất tự nhiên nhưng trước mắt đại địch vẫn ở đó nên hắn ta chỉ liếc mắt liền nhìn đi chỗ khác ở phía xa nam tử tóc dài hoàng kim nhất t ụ c hiển nhiên có chút kinh ngạc không nghĩ tới thời khắc sống còn đối phương vẫn còn có lực lượng phản kích thẻ hoàng kim ngươi vậy mà có thể chế tạo ra thẻ hoàng kim đi lon là sao với ngươi nam tử tóc dài lạnh lùng hỏi tự hồ căn bản không để ý đến hư vô hành giả hoàng kim đang phát tán ra khí tức hắn đương nhiên có thể thấy được hư vô hành giả không phải là hư vô hành giả chân chính cùng lắm chỉ là bán thành phẩm Cho dù l u y ệ nghe chế thành thẻ h à n o ì mình thực lực của nó cũng chỉ có thể đạt tới nguyên khí cấp 6 đỉnh phong mà thôi. Tuy lực lượng này đủ để quét ngang hết thảy chỉ khí đỉnh phong thế lực khác, nhưng đối với mình còn chưa lực của cũng có cấp lực các lượng đủ ngang nó nguyên này còn nhìn. để đối đủ với mà nam tử tóc dài nói từ đi lon ngô minh biết nam tử tóc dài tất nhiên biết rõ đi lon đại sư nhưng kerrigan đã nói đạo sư của nàng đi lon đại sư chưa chết chỉ là mất tích hẳn là nam tử tóc dài này biết chút ít gì đó ngô minh không nói gì bởi vì hỏi cũng vô dụng cho dù ngươi không nói ta cũng có thể đoán được quên đi tên d i l o n đó đã ăn trộm máu của hoàng kim nhất tộc của ta để tạo ra thẻ bí thuật hoàng kim chúng ta đã giam cầm hắn còn ngươi lại thi triển ra thẻ bí thuật hoàng kim cũng chỉ thêm một lý do nữa để ta giết ngươi mà thôi bất kể như thế nào ngươi hôm nay cũng sẽ chết nam tử tóc dài nói lập tức chém ra ba đạo kiếm quan rõ ràng là uy lực hơn những đạo kiếm quan đã tấn công ngô minh lúc trước thì ra ngay từ đầu nam tử tóc dài đã không dùng toàn lực nhưng lần này hắn đã hạ quyết tâm ba đạo kiếm quan cực lớn lâm không chém ra những nơi đi qua đất đá nước toạt vẽ ra dấu vết thật sâu khi ngô minh nhìn thấy uy thế này hắn ta biết nếu là mình cho dù dùng thủ đoạn gì cũng không có khả năng ngăn cản ba đạo kiếm quan này đồng thời cũng thầm may mắn nếu ngay từ đầu nam tử tóc dài liền dùng lực lượng này công kích thì mình đã chết từ lâu rồi vào lúc này hư vô hành giả hoàng kim đã phiêu về phía trước hơn mười mét sau đó phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp toàn bộ hình thể tăng lên mấy lần và nó đã trở thành một quái vật khổng lồ với chiều cao hơn mười mét ba đạo kiếm quan lập tức chém vào cơ thể của hư vô hành giả mà hư vô hành giả lập tức đem thân thể thực thể hóa giống như một khối thạch da đặc biệt khổng lồ ba đạo kiếm quan muốn phá thể mà ra sau lưng của hư vô hành giả lại bị ba đạo kiếm quan kéo ra ngoài mười thước như một sợi dây cao su nhưng ba đạo kiếm quan này rốt cuộc vẫn không thể xuyên thủng thân thể của hư vô hành giả lúc này tâm tình của ngô minh đã yên ổn còn vẻ mặt của nam tử tóc dài hơi thay đổi khoảnh khắc tiếp theo hư vô hành giả hoàng kim biến b ấ t vô tung trong nháy mắt đã ở trước mặt nam tử tóc dài duỗi trảo đánh ra hô móng vuốt sắc bén xuyên qua không trung phát ra tiếng rít chói tai nam tử tóc dài sắc mặt đại biến vội vàng lui về phía sau để tránh đòn kinh khủng này bành mặt đất bị móng vuốt của hư vô hành giả đập thành hố sâu tất cả đá bên dưới đều bị nghiền nát ngay sau đó cú va chạm của hư vô hành giả bất ngờ phát ra ngọn lửa vàng nhiệt độ cao khổng lồ trực tiếp lao xuống hố sâu đốt cháy và hòa tan tất cả và một ngọn lửa cao v u ố t lên trời nổi lên đất đá khu vực xung quanh hơn mười mét n ứ t vỡ tỏa ra sức nóng khủng khiếp mục kích này chính thức thể hiện lực lượng của nguyên khí cấp sáu đỉnh phong và khả năng biến những móng vuốt sắc nhọn thành hư ỏ bỏng a của diễm một nóng công cũng năng kích khả h là vô hành giả hư vô hành giả chân chính có thể biến thành hư vô và không đòn tấn công nào có thể làm chúng bị thương ngoài ra chúng cũng có thể biến thành nhiều yếu tố khác nhau chẳng hạn như hỏa diễm lôi điện băng xương và các đòn tấn công của chúng cũng vô cùng đa dạng đây mới là nỗi kinh khủng thực sự của hư vô hành giả Ban đầu, phiên bản hư vô hành giả đơn giản của ngô minh không có khả năng nguyên tố này nhưng hư vô hành giả hoàng kim lại có khả năng này ngô minh biết rõ ở một mức độ nào đó thì có thể nói hắn ta đã có một hư vô hành giả chân chính bằng không thì nam tử tóc dài không thể bị ép phải lui ra ngoài đòn tấn công kinh cũng hiển nhiên khiến nam tử tóc dài có chút khó tin chết tiệt ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình làm nam tử tóc dài không bao giờ nghĩ rằng khi đối mặt với nguyên khí cấp năm thì hắn ta lại bị sủng vật của đối phương triệu hồi ép lui đối với thân là hoàng kim nhất tộc của hắn mà nói căn bản chính là vô cùng nhục nhã bất quá không chờ hắn nói xong hư vô hành giả hoàng kim một lần nữa biến mất xuất hiện trở lại trước mặt đối thủ và tung ra hết đợt này đến đợt tấn công khác có thể nói nếu nam tử tóc dài không phải là nguyên khí cấp bảy thì hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của hư vô hành giả dù vậy hắn cũng bị buộc có chút hoảng loạn điều này khiến cho các thành viên của liên minh trăm quốc gia đã can đảm không rời đi nhìn xem càng là trận mắt h á hốc mồm không thể tưởng được ngô minh này lại lợi hại như vậy phải biết hắn ta đang đối mặt chính là truyền kỳ là một hoàng kim nhất tộc như thần linh xem ra chúng ta đã lựa chọn đúng đắn để thỏa hiệp với hắn ta nếu không thỏa hiệp t h ậ t sự cùng ngô minh nổi lên xung đột thì hắn ta triệu hồi hư vô hành giả hoàng kim này đủ để giết chết tất cả chúng ta một vị tộc nhân đạt tới nguyên khí cấp sáu đang run rẩy sợ hãi trong trận chiến cấp độ này ngay cả cao thủ nguyên khí cấp sáu như hắn cũng đều nơm nớp lo sợ bởi vì vô luận là một nam tử tóc dài hay hư vô hành giả đều có năng lực trong nháy mắt đánh chết hắn nhân loại họ thực sự là sinh vật của đệ ngũ nguyên khí thế giới sao một vị tộc nhân khác cũng lẩm bẩm về phần các thế lực giao hảo cùng ngô minh bọn họ lúc này rất cao hứng đặc biệt là vương tử hari lúc này đang nắm chặt tay chỉ thiếu chút nữa đã hét lên cổ vũ ngô minh kỳ tích đây mới là kỳ tích nghe nói bí thuật hoàng kim đã bị thất truyền trong các bí thuật sư cũng chỉ có d i lon đại sư lúc trước trở thành bí thuật sư truyền kỳ mới có thể sử dụng ngô minh vậy mà cũng đã biết nếu như lúc này đây ngô minh không chết thì không một thế lực nào ở đệ tam nguyên khí thế giới và đệ tứ nguyên khí thế giới đối kháng với hắn ta natasha cũng là bộ ngực phật p h ò n g lên xuống trong lòng kích động cô ta xưa nay là người m ắ t cao hơn đỉnh thân là nữ tính tuổi trẻ mỹ mạo là một trong bốn đại k ỳ sĩ đoàn trường của thần mục đế quốc quyền cao chức trọng bao nhiêu người muốn lấy lòng cô và theo đuổi cô đều bị natasha phớt lờ thậm chí vương tử hari là là là lòng. mà Mà một mục mộ, động trong những vương tử thì cô ta cũng chỉ là thần tiêu Natasha đã từng nói qua ý trung nhân cô ta Natasha những vương cũng không nói nhân anh hùng chân chính. Mà bây giờ, chỉ phục phải vì cô có cô qua, ái bởi bây đã ý cô ta chưa từng thấy người như ngô minh tuy rằng chỉ đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới nhưng hắn ta đã làm ra chuyện có thể đối kháng lại hoàng kim nhất tộc gần như thần linh ở đệ nhị nguyên khí thế giới bây giờ chỉ dựa vào hư vô hành giả cũng có thể chiếm một chút ưu thế nếu để cho ta lựa chọn ý trung nhân ta nhất định sẽ chọn hắn ta natasha hai má ẩn hồng cắn ngón tay sự ngạc nhiên và sững sờ ban đầu trong mắt cô được thay thế bằng một loại sùng bái cùng ái mộ nhưng cô cũng biết đây chỉ là mơ tưởng của mình ngô minh có thể không nghĩ tới mình nhưng natasha không quan tâm cho dù là yêu đơn phương cô cũng nguyện ý đây là sùng bái của cô đối với cường giả đủ rồi nam tử tóc dài bị hư vô hành giả hoàng kim ép phải lui về phía sau r ố t c u ộ c gầm lên một tiếng lúc này đầu tóc rối bù y phục màu trắng đã có chút ít tổn hại sớm không còn tiêu sái như trước nữa con sâu cái kiến ngươi cho rằng dựa vào hư vô hành giả này mà ngươi có thể thắng ta vậy thì ngươi đã coi thường hoàng kim nhất tộc của ta hiện tại ta sẽ trấn áp hư vô hành giả của ngươi đến lúc đó ta xem ngươi còn có bản lãnh gì nam tử tóc dài nói xong dùng ngón tay sờ lên chuỗi hạt vàng trên cổ tay trực tiếp đứt. bóp vỡ kéo、đứt. lập tức một tấm thẻ bài có hắc khí khủng bố xuất hiện có thể thấy rõ tấm thẻ bài này không phải vật tầm thường hoàng kim chuỗi ngọc ban nãy hiển nhiên là một phong ấn cực mạnh mục đích là để phong ấn chiếc thẻ bài màu đen này có thể bị hoàng kim nhất tộc phong ấn thì khẳng định không phải bình thường lúc này nam tử tóc dài quát lớn đôi cánh tử thần mau ra giúp ta giết hư vô hành giả này ta có thể đưa ra quyết định và giảm án cho ngươi mười năm t hai e o một mà cổ lực lượng mà nó phun r thể tự hoạt một kích động được kích hoạt, và sau đó một đám mây đen và v sau mây ớ mươi ộ động t hình chấp khổng ngọn lửa chấp động khổng lồ ấ x u năm nghe được giọng điệu này dĩ nhiên là đang cùng nam tử tóc dài sắc mặt trầm xuống nhưng hắn vẫn gật đầu cốt thành dao bóng đen trong đám mây đen lập tức cười lạnh một tiếng sau đó một ngọn lửa cực lớn phun ra tấn công trực diện hư vô hành giả hoàng kim ngọn lửa này quá mức nóng cháy bất cứ nơi nào mà mà nó đi qua thì tất cả vật chất đều bị bốc hơi và một đỉnh núi mà ngọn lửa đi qua ngay lập tức biến thành một khối nham n thạch mềm nóng chảy hư vô hành giả đứng sừng sững trong ngọn lửa không bị ngọn lửa thiêu rụi bởi vì ngay lúc này này nó đã biến thành ngọn lửa lửa tự nhiên không thể bị lửa thương tổn hư vô hành giả sau đó biến mất trong mây đen lập tức truyền đến nổ vang một bóng đen và hư vô hành giả giao chiến với nhau cuốn ra khỏi đám mây đen và đập xuống đất trong lúc nhất thời những nơi đi qua thì đất đá văng tung tóe đại địa chấn động lúc này mới thấy rõ kẻ đã giao chiến với hư vô hành giả hoàng kim hóa ra là một con hắc long mặc áo giáp đen ngô minh đã từng nhìn thấy hắc long trước đây hơn nữa còn là vương giả bên trong hệ hắc long nhưng hắc long trước mặt hắn ta rõ ràng to lớn và cường đại hơn thân hình còn to hơn cả hư vô hành giả ba đôi sừng rồng uốn lượn trên đầu quấn quanh hỏa diễm vạn năm không tắt phần bụng và phần lưng đều có một chút lỗ h ỏ n g bốc lên liệt diễm nóng cháy từ trên thân hắt lông này luôn bốc ra khói đen như thể thân thể nó là một cái lò lửa henaro ta không có lóa mắt sao đây là henaro hắt lông mạnh nhất trong truyền thuyết nó đã mất tích mấy trăm năm hóa ra là bị hoàng kim nhất tộc thần phục xa xa natasa biến sắc nói thầm ngô minh không biết nguồn gốc của hắc long hắn ta chỉ biết con hắc long này mạnh có chút không hợp thói thường thậm chí giống như nam tử tóc dài cũng là nguyên khí cấp bảy mẹ kiếp nguyên khí cấp bảy khi nào lại trở thành đồng nát đường cái hàng vỉa hè rồi hả ngô minh chửi bới tình huống hiện tại rõ ràng phiền toái tới cực điểm giống như hư vô hành giả hoàng kim ngô minh cũng chỉ có thể làm một cái đây đã là cực h ạ n của hắn ta rồi vốn dĩ hắn ta nghĩ mình có thể chế ngự được nam tử tóc dài nhưng không ngờ đối phương lại có một ác chủ bài lần này ngô minh quả thực có chút may mắn nguyên khí cấp bảy tự nhiên là vô cùng coi trọng lại càng hiếm thấy dù sao hoàng kim nhất tộc cũng không phải ai cũng là nguyên khí cấp bảy hơn nữa nhân khẩu hoàng kim nhất tộc vốn rất ít cả gia tộc cộng lại cũng chỉ có hơn ba mươi cho nên lần này ngô minh gặp phải hai nguyên khí cấp bảy nguyên khí nhất định tương tự như trúng số đúng lúc này hư vô hành giả hoàng kim đã bị hắc long mạnh nhất khống chế nam tử tóc dài vẻ mặt dữ tận bước tới vừa đi vừa cười lạnh con sâu cái kiến đê tiện ngươi không nghĩ tới sao henaro là một đầu hắc long mạnh nhất nhưng cho dù là cường giả như vậy cũng chỉ có thể trở thành tù nhân của hoàng kim nhất tộc chúng ta chờ ta giết ngươi ta sẽ lấy đi hư vô hành giả của ngươi ngô minh sắc mặt khó coi đối mặt nam tử tóc dài thì chỗ dựa duy nhất chính là hư vô hành giả trước mắt hư vô hành giả bị một đầu gọi là henaro hắc long kiềm chế ngô minh chẳng khác gì là đã mất đi vũ khí lớn nhất của mình một mình đối mặt với nam tử tóc dài thì ngô minh hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng chênh lệch về đẳng cấp nguyên khí cũng quá lớn trong lúc nhất thời ngô minh trong lòng buồn bực thầm nghĩ cho dù có sủng vật cường đại nếu thực lực không mạnh cũng vô dụng bởi vì một khi đối phương khống chế sinh vật của mình ưu điểm của mình sẽ trở thành nhược điểm chết người nhưng việc có thể tạo ra hư vô hành giả hoàng kim trước đó đã là một kỳ tích rồi ngô minh dám đánh đố nếu thử lại lần nữa thì chưa chắc hắn ta sẽ thành công chỉ vì đối thủ mà hắn ta gặp lần này quá mạnh có thể nói là hoàn toàn vượt quá phạm vi thừa nhận của ngô minh có thể kiên trì đến bây giờ còn để cho nam tử tóc dài gọi ra hắc long henaro cũng đã phát huy vượt xa có với người thường rồi bất quá mặc dù không địch lại chờ chết không phải là phong cách của ngô minh hắn ta đã bày sẵn ý định liều mạng một lần nếu nam tử tóc dài muốn g i ế t mình thì nhất định sẽ phải trả giá chết đi. Nam tử tóc dài chỉ vào thanh trường kiếm trong tay muốn trảm sát ngô minh lúc này trọng lực chung quanh đột nhiên tăng lên gấp bội nam tử tóc dài chỉ cảm thấy thân thể so với lúc trước nặng hơn ít nhất mười lần trong lúc nhất thời ngẩn người cùng lúc đó trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một con địa long dài một trăm mét do đất đá và rễ cây tạo thành trên đỉnh đầu rồng có một người hạ xuống đó chính là kerrigan đạo sư của ngô minh trong nàng ta lúc này rất nghiêm túc đầu tiên biết nhìn ngô minh và xác định ngô minh không việc gì sau đó mới nhìn chằm chằm nam tử tóc dài phía dưới hắn là đệ tử của ta ta ở đây không ai có thể giết hắn nói xong khí thế trên người ke ri g a n g tăng lên tới đỉnh điểm hiển nhiên tuy còn chưa đạt đến nguyên khí cấp bảy nhưng mà đã vô hạn tiếp cận ngô minh ngay lập tức thả lỏng rất nhiều khi thấy ke ri g a n g đạo sư đến anh biết trừ khi nam tử tóc dài có một số thủ đoạn cường đại thì mạng sống của mình ngày hôm nay được an toàn nghĩ đến những gì nam tử tóc dài nói về d i lon ngô minh lập tức nói đạo sư hoàng kim nhất tộc này biết tung tích của d i lon đại sư vẻ mặt của ke r i g a n ngay lập tức thay đổi sau khi nghe điều này nàng ta vội vàng nói hắn biết rõ tung tích d i lon đạo sư ngô minh gật gật đầu lập tức lặp lại những gì nam tử tóc dài vừa nói ke r i g a n lập tức nhìn về phía nam tử tóc dài với vẻ mặt đằng đằng sát khí người sau tựa hồ không có đem ke r i g a n để vào mắt nguyên khí màu vàng kim cuồn cuộn trào ra khỏi cơ thể hắn và trường trọng lực do địa long trọng lực tạo ra dường như khó có thể ảnh hưởng đến nam tử tóc dài thật nực cười một bí thuật sư lại dám nói những điều vô nghĩa trước mặt ta tin hay không dù ngươi có ở đây ta vẫn có thể giết chết con kiến bán bổ hoàng kim nhất tộc của ta ta không tin giọng nói đột nhiên xuất hiện ở phía sau nam tử tóc dài người sau cũng sửng sốt một chút khi nhìn lại trên mặt trút cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này nam tử tóc dài trận to hai mắt tự hồ đã từng nhìn thấy một người khó tin như vậy phía sau hắn vài chục mét đứng một người phải nói là một cô gái mặc đồ đen cô gái này không cao nhưng tóc đen quần áo đen ánh mắt giống như bầu trời đêm đen kịt sau lưng hát y thiếu nữ là một thanh kiếm lớn gần bằng chiều cao của nàng thật khó tưởng tượng làm thế nào mà cổ tay mảnh khảnh của hát y thiếu nữ lại có thể vung được thanh kiếm khổng lồ đó một hãy thiếu nữ trông bình thường như vậy nhưng lại khiến nam tử tóc dài của hoàng kim nhất tộc choáng váng ô đi nếu là ta là ngươi sẽ lập tức chạy trốn có thể bất kỳ người nào trong chúng ta đều khó có thể cùng ngươi tranh đấu nhưng ba người chúng ta cộng lại thì lại vượt qua ngươi nói không chừng vận khí tốt còn có thể làm thịt ngươi ngươi biết ta rất hứng thú với thi thể của một chiến binh lừng danh trong hoàng kim nhất tộc của ngươi khuôn mặt xinh đẹp của hãy thiếu nữ lúc này nở một nụ cười khá tà ác rồi đưa tay rút thanh đại kiếm sau lưng ra kerrigan ngô minh ta đếm đến ba chúng ta hãy cùng nhau tấn công obri một hai khi hhi thiếu nữ đ ế n đến hai nam tử tóc dài tên o b r y đã thay đổi sắc mặt sau đó kích hoạt một thẻ và biến mất không dấu vết henaro đi một tiếng gầm rú bất đắc dĩ từ không trung phát ra con h long vẫn đang chiến đấu với hư vô hành giả hoàng kim lập tức rời khỏi trận chiến sau đó vỗ cánh bay nhanh lên mây hoàn toàn biến mất ở phía chân trời rõ ràng o b r i nam tử tóc dài đã trốn thoát hiển nhiên hắn ta còn kiên kỵ hắt y thiếu nữ hơn đến mức hắn ta sợ c h i ế n vội vã bỏ chạy đồ nhát gan hắt y thiếu nữ nói tự hồ đã đoán được đối phương sẽ làm ra chuyện này nàng thu lại đại kiếm quay đầu nhìn ngô minh vừa vặn nhìn thấy ngô minh đang nhìn nàng chằm chằm y y ngươi sao có thể ngô minh lúc này rất cao hứng trong số những người mà hắn ta quen biết có người quên gặp khi sau đã m ấ trong hai người ngô minh có ấn tượng với y y càng sâu hơn một câu kia chúng ta là bằng hữu sao cho ngô minh biết y y có rất ít bạn bè nếu không nàng ấy sẽ không quan tâm đến hắn ta nhiều như vậy cuối cùng còn đưa cho hắn ta một t h ể truyền tống có thể truyền tống đến nguyên khí bí cảnh tầng thấp chỉ là y y biến mất không còn tâm tích cùng với nguyệt dạ s â m lâm không để lại chút dấu vết nào còn tưởng rằng sau này có thể không có cơ hội gặp lại nhưng vào lúc này y y xuất hiện ở trước mặt hắn ta thanh tú động lòng người như vậy ngoài ra nàng ấy còn cứu mình y y bị ngô minh nhìn chằm chằm hồi lâu vẫn không thay đổi vẻ mặt bước đi vài bước sau đó vượt qua ngô minh và nắm lấy kerrigan phía sau hai người đi cùng nhau như một đôi hoa tỉ muội vì vậy ngô minh đã phát hiện ra một điều khác đó là kerrigan đạo sư dường như đã biết y y từ lâu và mối quan hệ có vẻ rất thân thiết trong lúc nhất thời ngô minh có chút hồ đồ hai người này chắc chắn không phải quen biết nhau sau khi mình trở thành đệ tử của kerrigan đạo sư nhất định là trước đó vậy có phải ngẫu nhiên mà kerrigan đạo sư nhận mình làm đệ tử không còn có lúc này đây tại sao k e r r y g a n g đạo sư và Y y lại tình cờ đến đây khi mình đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất ngô minh có thể chắc chắn nếu hai người bọn họ không tới mình hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ đặc biệt Y y dường như biết nam tử tóc dài và có thể gọi tên hắn ta nam tử tóc dài vô cùng kiên kỵ Y y điều này có nghĩa là thân phận của Y y chắc chắn không phải là tầm thường ngô minh trong lòng có quá nhiều nghi vấn nhưng hiện tại thật sự không biết nên hỏi từ chỗ nào kerrigan lúc này mới nở nụ cười nhìn về phía hư vô hành giả hoàng kim khổng lồ đi bên cạnh ngô minh gật đầu nói rất giỏi coi như là ta cũng không làm được đến mức này ngay cả đi lon đạo sư hồi đó cũng không thể luyện chế hư vô hành giả hoàng kim chỉ bằng vào điểm này ngô minh ngươi đã có tài năng hơn hầu hết các bí thuật sư cao cấp đối với hư vô hành giả hoàng kim đây quả thực là niềm tự hào của ngô minh có thể nói nếu không gặp phải hoàng kim nhất tộc lần này mình sợ là còn không cách nào chế t h ể thành công bởi vì tri giác hình thành dưới loại áp lực đó không thể phỏng chế gặp chính là gặp bỏ lỡ cũng liền bỏ lỡ nhìn y y ngô minh cảm thấy nàng ấy không có gì thay đổi vẫn là kiểu mây nhẹ gió bay có lúc cảm thấy nàng ấy ngây thơ và dễ thương hơn ai hết cũng có lúc nàng ấy có một quá khứ rất phức tạp gánh vác một chuyện gì đó nhưng hiện tại nàng ấy vẫn giống như khi còn ở trong nguyệt dạ s â m lâm ngô minh ngươi đã trở nên cường đại hơn trong một câu đã chứa rất nhiều thông tin điều kỳ lạ là ngô minh hiểu được mối quan tâm đằng sau những lời đơn giản của nàng ấy nghe có vẻ tuyệt vời ngô minh cười cười lại hỏi một câu ngươi đã ở đâu còn nhớ rõ quái vật kia không có người âm mưu tính kế ta ta chỉ là đi thu hồi một chút lợi tức bất quá chuyện này ta còn chưa làm xong cary găng nói ngươi gặp nguy hiểm nàng cũng như ta không có bạn bè đáng tin cậy cho nên chỉ có thể kéo ta đến đây y y dường như đang giải thích nàng không muốn đến nhưng k e r r y g ă n g vẽ mặt lại những tâm phản bội cô gái này vốn giống như là bạn thân cảm ơn ngô minh chân thành nói một tiếng cho dù là như thế nào thì hắn ta cũng cần phải nói lời cảm ơn với y y nếu không có y y e rằng bây giờ hắn ta không thể có được thành tích này hơn nữa ngô minh quá thông minh hắn ta đã đoán được không phải ngẫu nhiên mà kerrigan đạo sư lại chọn anh ngay từ đầu trong trường hợp này việc nói lời cảm ơn tới yi lại càng cần thiết hơn ngô minh đã hơn một lần nghĩ nếu không có cơ hội tiến vào nguyên khí bí cảnh thì nhất định sẽ không thể tiến vào tân đô thành trở thành bí thuật học đồ cũng không có thực lực như hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của yi cũng sẽ không có ngô minh của ngày hôm nay trên đời này có một loại cảm giác gọi là tâm hữu linh tê một động tác một ánh mắt cũng có thể cho nhau biết rõ tâm ý bình thường cũng chỉ có người trường kỳ bên nhau mới có loại cảm giác tâm hữu linh tê này nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ cũng giống như ngô minh và y y đếm thời gian họ có thể đếm số lần gặp nhau trên một bàn tay nhưng cả hai đều biết ý tưởng của đối phương chỉ bằng một vài từ đơn giản ngô minh cảm ơn y y và sau đó chỉ m i ễ n cười như thể nàng ấy đã biết suy nghĩ của ngô minh hết thảy không nói lời nào không cần c ả m ơn Ngô minh người biết nhất hào thì ta đã biết từ lâu lý do ta chọn ngươi làm đồ đ ể liên quan nhiều đến nhất hào hơn nữa nàng cũng có chút phiền toái cần trợ giúp của ngươi lúc này k e r y găng nói có vẻ như nàng ấy hơi khó chịu với cách giao tiếp đơn giản và thái quá của ngô minh và y y vì vậy nàng ấy đã nói rất nhiều và rất cẩn thận phiền toái ngô minh lần này có chút kinh ngạc bởi vì hắn ta không nhìn thấy một tia phiền muộn trong mắt y Y, nhưng nghĩ đến tính tình của y y lại bình thường trở lại trên đời này không có chuyện gì có thể làm cho nàng có chút phiền muộn tuy nhiên kể từ khi k e r r y g a n g đạo sư nói như vậy ngô minh đương nhiên phải bày tỏ thái độ ta có thể trợ giúp điều gì mặc dù ngô minh hỏi nhưng nó giống như một lời khẳng định rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ khó khăn nào ta muốn đến ngươi đến chỗ đó ở một thời gian ngắn y y nói thêm tốt ngô minh s ẵ n khoái đáp ứng bọn họ hai người trao đổi tự hồ vĩnh viễn đều đơn giản như vậy kerrigan lại nhìn không được thực ra thì hắc ngục thành của nhất hào đã bị người tiêu diệt và các hắc sử thủ hạ của nàng cũng tử thương hầu như không còn nói trắng ra nàng ấy đã không còn nơi nào để đi vốn nàng có thể tới tìm ta nhưng ngươi đã đề cập đến tung tích của đi lon đạo sư vì vậy ta phải đi tìm đạo sư của mình cho nên nhất hào chỉ có thể đến tìm ngươi ta nguyên bản còn lo lắng nhưng ngươi có hư vô hành giả hoàng kim cho nên thực lực hiện tại của ngươi có thể giúp nàng ấy k e r r y g a n bắt đầu giải thích nhân lúc rảnh rỗi ngô minh yêu cầu nhân vương hào quay lại muốn trở về ngô thành hiển nhiên tốt nhất là ngồi trên nhân vương hào sau khi k e r r y g a n đạo sư nói xong ngô minh đã biết đầu đuôi sự tình lần trước y Y bị ai đó lợi dụng để hồi sinh tàn thể của thần hủy diệt y Y biết mình đang bị tính kế nên lập tức trả thù nàng đã quét sạch một số thế lực đồng minh khi xưa bao gồm cả thánh q u a n thành một thần được coi là thế lực hàng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới nhưng vì điều này nàng cũng hoàn toàn đắc tội thế lực tiềm ẩn này cho nên hát g ụ c thành bị diệt cũng hợp tình hợp lý lúc đó ta không có ở đó kết quả bị đám người đó nhân cơ hội lúc này y y giải thích kerry g ă n g sửng sốt hiển nhiên là rất ngạc nhiên bởi vì dựa vào những gì cô biết về y y nàng ấy không phải loại người hay giải thích những điều như vậy nhưng nàng ta vẫn giải thích chẳng lẽ là bởi vì ngô minh kerrigan không muốn dính vào loại chuyện này cuối cùng cô ấy nói nói tóm lại nhất hào bây giờ cần có điểm dừng chân để xây dựng lại quân đội của mình chuyện này sẽ giao cho ngươi ngô minh ta nghe nói chiến hạm của ngươi rất lợi hại đến lúc đó cũng cho nhất hào mượn vài chiếc không thành vấn đề ngô minh rất hào phóng nói lúc này nhân vương hào lúc trước rời đi đã quay trở lại từ phía trên trực tiếp hạ xuống vài bóng người đó là mặt mặt thác và mấy người đ ổ uy bọn họ lúc ấy trên chiến hạm mặc dù đã nhìn thấy hoàng kim nhất tộc xuất hiện nhưng ngô minh đã ra lệnh cho chiến hạm phải rút lui trước khi kịp làm gì biết lúc này ngô minh đã an toàn hai người đều lo lắng vội vàng đi xuống ngô minh cậu không sao chứ mặt mặt thác chạy tới hỏi rồi quay đầu chỉ về phía đ ổ uy nói tớ định giúp cậu nhưng tiểu tử này kéo tớ không chịu để tớ đi nhưng tớ nhưng nhìn mặt mũi cậu là huynh đệ mới không có xuất thủ giáo h ú n g hắn đỗ uy cân nhắc đương nhiên toàn diện hơn mặt mặt thác lúc ấy ngô minh đã vội vàng hạ lệnh cho chiến hạm rút lui khẳng định là gặp phải kẻ địch cực kỳ khủng bố đỗ uy biết tính cách của ngô minh cũng biết ý đồ hắn ta để cho chiến hạm rút lui là không muốn những người trên chiến hạm bị liên lụy đương nhiên lúc đó mặt mặt thác không thể giúp được gì nên đỗ uy dùng hết sức kéo mặt mặt thác lại nếu không người sói này sẽ nhảy xuống giúp đỗ uy ngươi làm rất đúng mặt mặt thác may mà cậu không nhảy xuống nếu không sẽ bị hoàng kim nhất tộc một chiêu hạ sát ngô minh vỗ vai hai người bọn họ nói cái gì hoàng kim nhất tộc thật sự là hoàng kim nhất tộc sao lần này mặt mặt thác hỏi mà không có tranh luận điều gì nếu những gì ngô minh nói là thật thay vào đó hắn ta phải cảm ơn ngô minh hoàng kim nhất tộc ở đệ tứ nguyên khí thế giới chính là thần cùng thần tộc đối kháng mặt mặt thác còn có một chút tự mình hiểu lấy vậy cuối cùng thì như thế nào ngươi giết được hoàng kim nhất tộc sao vẻ mặt mặt mặt thác tràn đầy hưng phấn nếu như vậy thì hắn ta đã có thể sướng rồi huynh đệ của mình đã có thể làm thịt được hoàng kim nhất tộc chỉ điểm này là đủ để hắn ta quay lại và khoe khoang ngô minh đem chuyện đã xảy ra kể lại quá trình này đương nhiên cực kỳ nguy hiểm đúng lúc này mặt mặt thác nhìn thấy kerrigan lập tức tiến lên hành lễ kerrigan là một bí thuật sư cao cấp còn mặt mặt thác chỉ là một bí thuật sư mới vào nghề gặp mặt tự nhiên là muốn hành lễ đấy đó là lễ tiết của một bí thuật sư nghe nói kerrigan cùng cô gái mặc áo đen tiến đến giúp đỡ ngô minh đỗ uy cùng mấy cận vệ quân đằng sau chạy xuống lập tức chào hỏi hai nữ nhân đặc biệt là đám cận vệ quân ngô minh là thủ lĩnh tối cao mà bọn họ phải liều chết bảo vệ nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn họ không còn mặt mũi nào quay lại với ngô thành vì vậy bọn họ càng thêm cảm kích được rồi mặt mặt thác nếu cậu không trở lại đế quốc thú nhân hãy trở lại ngô thành với ta nhìn xem ngô minh biết sự tình nơi này đã hạ màng cho nên cũng nhẹ nhàng một ít được rồi dù sao thì gần đây tớ cũng không có nhiều việc phải làm tớ đã trở thành một bí thuật sư ngay cả cha tớ cũng nói tớ có thể đi lại tùy ý mặt mặt thắt rất sẵn lòng đúng rồi những người này xử lý như thế nào đỗ uy lúc này đi tới sắc mặt bất thiện chỉ vào những kỵ sĩ đã giống như ngu si của đế quốc tu ban xung quanh mình những người này đã thiệt hại mất một nửa trong trận chiến vừa rồi bây giờ họ chỉ có năm hoặc sáu trăm người cùng lúc đại quân ban đầu vạn người quả thực xưa đâu bằng nay ngô minh liếc nhìn những kỵ sĩ này sau đó nói ta sẽ không giết các ngươi trở về báo cho vương gia của đế quốc tu bang bồi thường cho ta một trăm triệu thẻ nguyên khí sau đó gửi đến ngô thành của ta nếu không thì chiến hạm nhân vương hào nhất định sẽ quét sạch tu bang cút đi ra lệnh một tiếng những kỵ sĩ lúc này mới hoàng hồn một đám mặt mang sợ hãi vội vàng đào tẩu rõ ràng ngô minh đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng họ trước khi lên chiến hạm ngô minh đặc biệt tìm được thi thể của đầu mang n g ư ma lúc trước lúc này ngô minh mới phát hiện dưới cổ quỷ bò có gì đó không đúng đối với tính cách của ngô minh hắn ta đương nhiên muốn tìm hiểu xác chết nhanh chóng được tìm thấy trước hết đôi t r i ề u dính máu rơi quanh thi thể chắc chắn là một đôi vũ khí tốt ngô minh đã đem chúng cất đi và mang lên chiến hạm mặt khác ngô minh theo làn da dưới cổ mang ngư ma đào ra một tấm thẻ bài tấm thẻ này rõ ràng là được nhét vào da mục đích đương nhiên là để che giấu phải nói da của mang ngư ma này là vật liệu có thể ngăn chặn nguyên khí thăm dò có một số thứ ẩn dưới da sợ là ngay cả hoàng kim nhất tộc cũng không tìm thấy thứ mà ngô minh đào được là một tấm thẻ một thẻ chìa khóa số lượng thẻ như vậy rất ít nói chung là để vào một nơi nhất định chức năng của chìa khóa là mở cánh cửa bị khóa và thẻ chìa khóa cũng vậy ở dưới cùng của tấm thẻ có một đoạn viết bằng một thứ ngôn ngữ lạ điều kỳ lạ là ngô minh không biết văn tự này sau khi trở về chiến hạm ngô minh đã đưa tấm thẻ đó cho Y.Y. và kerrigan đạo sư xem hai người vừa nhìn thấy thì đồng thanh nói thế giới dưới lòng đất thế giới dưới lòng đất nào ngô minh lúng túng đó là một trong những bộ phận của đệ tam nguyên khí thế giới một thế giới hiếm người biết đến giống như hư không bí thuật nói xong kerrigan đạo sư trả lại lá bài cho ngô minh đây là một lá bài chủ chốt có thể tiến vào thế giới dưới lòng đất nhưng cần phải tìm lối vào thế giới dưới lòng đất để dùng nó mở ra nói thật ta cũng chỉ nghe nói đến thế giới dưới lòng đất mà chưa bao giờ tiến vào ngô minh gật đầu hắn ta chỉ muốn tìm ra chức năng của lá bài này vì vậy ngô minh tự hỏi tại sao mang n g ư ma lại giấu nó dưới da điều chắc chắn là mang ư ma bị ép buộc trở thành sủng vật nên mục đích của việc giấu thẻ là để hoàng kim nhất tộc không biết có thể thẻ này có chức năng khác chỉ là những chuyện này chẳng liên quan gì đến ngô minh chiến hạm quay trở lại ba ngày sau kerrigan đạo sư rời đi ngô minh đã từng nói qua nguyện ý cùng đi tìm kiếm tung tích đại sư di lon nhưng kerrigan đạo sư đã từ chối lý do rất đơn giản đại sư di lon đã bị hoàng kim nhất tộc giam cầm chuyện này dính đến hoàng kim nhất tộc nên k e r r y g a n đạo sư không muốn lại để cho ngô minh mạo hiểm đối với k e r r y g a n đạo sư nàng có thực lực cường đại hơn nữa cũng bắt đầu nghiên cứu t h ể bí thuật hoàng kim về sức chiến đấu thì nàng vẫn hơn ngô minh mấy bậc ngô minh đã bố trí một ca bin nghỉ ngơi riêng cho y y vì ngoài việc có vài lời với ngô minh đối với những người khác y y coi họ như không khí ngoài ra ngô minh cũng tìm ra một trong những sở thích đặc biệt của y y cô ấy thích nghiên cứu thi thể giống như thi thể của mang ư ma ngô minh đưa lên chiến hạm theo yêu cầu của y y mấy ngày nay cô ấy nghiên cứu trong cabin thỉnh thoảng sẽ như một bóng ma xuất hiện ở trong phòng ngủ ngô minh tìm ngô minh tâm sự mấy ngày nay ngô minh thoải mái nhất cùng y y tán gẫu cùng mặt mặt t h ắ c nói chuyện phiếm thật là vui vẻ tình trạng này cứ tiếp tục cho đến khi trở về ngô thành trong phòng hội nghị của ngô thành lúc này không còn ghế trống tất cả đều là nhân vật trọng yếu của ngô thành sư thành ngân nguyệt thành cùng căn cứ vinh trấn ngô minh ngồi ở thủ tọa và kể câu chuyện về hội nghị trăm quốc gia đương nhiên nó cũng bao gồm vấn đề hoàng kim nhất tộc và một trăm triệu thẻ nguyên khí đã tống tiền đế quốc tu bang phải nói trải nghiệm của ngô minh rất quanh co đến nỗi sau khi hắn ta nói xong tất cả mọi người đều im lặng trong vài phút một lúc lâu sau đ ộ c nhãn lão ngủ mới ho khang một tiếng nói vậy liên minh trăm quốc đã thừa nhận địa vị của chúng ta chính xác mà nói bọn họ phải thừa nhận cái gọi là địa vị liên quan trực tiếp đến sức mạnh chỉ khi chúng ta cường đại hơn thì đến khi đó chúng ta mới có nhiều quyền phát biểu nhiều hơn ngô minh nói về điểm này tất cả mọi người đều đồng ý ngô thành có thể trở thành một căn cứ cường đại thậm chí ngay cả những ngoại tộc kia cũng không dám động đến cũng nhờ có thực lực cường đại nếu nắm đấm không cứng sớm muộn gì cũng bị người ăn tới xương cốt cũng không còn lần này cùng với một số bằng hữu chúng ta không có gì để tổn thất ngược lại chúng ta cũng đã có được tư cách tiến hành các giao dịch khác nhau với dị tộc nhân những thứ này giao cho các ngươi nhất là bộ thương mại mới thành lập ta cần các ngươi thu thập đủ loại tài nguyên quý hiếm của dị tộc nhân ngô minh nói tiếp nít nhìn thích đình tiến sĩ wenson và giáo sư từ rồi nói về phần nhân vương hào lần này đã hoàn toàn chứng minh được giá trị của nó ta cần thêm chiến hạm thân tàu lớn hơn và chủ pháo mạnh hơn ta muốn triển khai vũ khí này trên thành phố của chúng ta và ta cũng cần một hạm đội nhân vương hào đủ để tiến hành viễn chinh ngô minh dở công phu sư tử ngoạm không còn cách nào khác lần này nhân vương hào quả thật đã phát huy được lợi thế rất lớn đối mặt với những vị tộc nhân chỉ biết dựa vào sức mạnh của những lá bài nhân loại rõ ràng có nhiều sự lựa chọn hơn giống như ngô minh nó nếu như không có thẻ bài thì những vị tộc nhân kia cùng lắm là một nhóm người chỉ biết sử dụng vũ khí lạnh giống tộc người lạc hậu nhân loại t r ê n lệch hơn họ ở những mặt nào hạm đội tiến sĩ wenson sắc mặt tối sầm lại hiển nhiên là muốn nói gì đó lúc này thích đình nói trước thành chủ với năng lực hiện tại của chúng ta chế tạo chiến hạm đã có chút khó khăn rồi hơn tám mươi phần trăm là các bộ phận của chiến hạm được sửa đổi đúng vậy mặc dù chúng ta có rất nhiều nhà khoa học hàng đầu nhưng năng lực sản xuất của chúng ta vẫn kém hơn rất nhiều vì thiếu máy móc chúng tôi muốn đóng một chiếc chiến hạm thứ hai phải mất ít nhất bốn tháng và phải có đủ bộ phận cơ khí cải tiến như vậy hạm đội mà anh đề cập đến có thể ý của thích đình rất rõ ràng đó là chúng ta không có khả năng tiếp tục chế tạo còn một chiếc chiến hạm cũng đã là chắp vá lung tung rồi ngô minh sửng sốt một chút lúc này cũng nhận ra mình có chút lạc quan nghe nói chính là thế giới cũ thì chế tạo chiến hạm như vậy cũng không dễ dàng lại càng không cần phải nói hiện tại hãy nói chiếc chiến hạm đầu tiên cũng đã sử dụng rất nhiều bộ phận lạc hậu nếu những bộ phận phù hợp như vậy không đủ thì bây giờ không có năng lực sản xuất tại thời điểm này thích đình nói rất nhiều vật liệu của chúng ta thực sự là di sản của thế giới cũ bao gồm súng ống ô tô và các sản phẩm điện tử chúng ta chỉ sửa đổi những thứ này nếu chúng tôi muốn sản xuất những thứ mới thì chúng ta chỉ có thể sản xuất với số lượng nhỏ nhưng sản xuất hàng loạt thì chắc chắn là không thể đây là một dự án có hệ thống chỉ cần nói cái ốc vít đơn giản nhất nếu không có thiết bị sản xuất và nhân sự tương ứng thì chúng ta không thể làm gì được nhỏ thì một cái ốc vít lớn thì một số động cơ tất cả chúng ta đều thiếu những thứ này nếu chúng ta muốn thiết lập lại một hệ thống sản xuất như vậy phỏng đoán thận trọng sẽ mất ít nhất một vài năm ngô minh nhíu mày thích đình nói không phải là hắn ta không nghĩ tới mà là có đôi khi ngô minh không khống chế được hết thảy chi tiết bây giờ nghĩ lại nhân vương hào chính là một mảnh chấp vá của một số thứ sản phẩm của thế giới cũ nếu không có những thứ đó thì dù giáo sư từ và tiến sĩ wenson có lợi hại đến đâu cũng không thể được tạo ra từ con số không cũng có nhiều máy móc và nguyên liệu thô cũng là những bộ phận bị loại bỏ từ mấy chiếc ô tô phế thải nói thật là ngay cả ngô thành của họ cũng chỉ mới tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong tân thế giới việc khôi phục lại ánh hào quang năm xưa của nhân loại không phải là chuyện một sớm một chiều tuy nhiên lần này họ dương oai ở hội nghị trăm quốc cũng để cho mọi người thập phần hưng phấn đối với hướng đi và phát triển của ngô thành trong tương lai mọi người cũng phát biểu ý kiến riêng của mình sau một giờ thảo luận sôi nổi mọi người đã đi đến thống nhất chúng ta cần khuếch trương khuếch trương càng nhiều càng tốt tăng số lượng căn cứ của chúng ta gia tăng dân số như vậy mới có đầy đủ sức lao động đồng thời chúng ta cần thêm đất để trồng lương thực nhiều vũ khí mạnh hơn để săn bắn để người của chúng ta có đủ thức ăn chúng ta cũng cần thu thập tất cả các loại dụng cụ và thiết bị tinh vi của thế giới cũ với những thứ này sự phát triển của chúng ta sẽ nhanh hơn rất nhiều ít nhất là để làm ra một số sản phẩm cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc bắt đầu lại con người là những sinh vật như vậy bất kể họ ở đâu và nơi nào họ đều cần mục tiêu và động lực để đấu tranh trải nghiệm của ngô minh tại hội nghị trăm quốc gia khiến mọi người hăng tiết như gà chọi đặc biệt là ngô minh đã nhận được sự đồng tình của nhiều các thế lực lớn khác của nhân loại nói cách khác ngô thành hiện tại là thống lĩnh của thế giới nhân loại điều này đủ để làm cho tất cả mọi người ngồi đây hưng phấn đây chính là liều thuốc kích thích tốt nhất của bọn họ cứ tưởng tượng đi ai mà không muốn trở thành anh hùng có thể cứu tất cả nhân loại chúng ta đã có một kế hoạch sơ bộ nhưng nó vẫn cần phải được hoàn thiện thành chủ tôi đề nghị lập tức tan học chúng tôi sẽ lập kế hoạch mở rộng ngô thành của chúng ta trong đêm đến lúc đó sau khi anh đồng ý và ký tên chúng tôi có thể đưa nó vào hành động lý hạ lúc này hưng phấn nói ngô minh đương nhiên gật đầu đồng ý y Y vẫn không chịu xuống chiến hạm ngô minh định trước tiên tìm cho nàng một chỗ để ở bây giờ lâu đài á kỳ đã hoàn thành trở thành trung tâm chính trị ngô thành hiển nhiên không thích hợp để cho y Y trụ tiến vào chỉ có thể là tìm địa phương khác đối với những rắc rối mà y ý gặp phải ngô minh cũng biết ở đệ tam và đệ tứ nguyên khí thế giới có một tổ chức tương tự như liên minh trăm quốc các thành viên đều là những cao thủ vô cùng cường đại lúc trước y ý chính là một trong những thành viên của tổ chức này có điều thời gian trước trong nguyệt dạ xâm lâm y ý đã giao đấu với tổ chức này bởi vì mục tiêu của tổ chức này cũng giống như hoa đại tỷ muốn phục sinh thần hủy diệt về phần thần hủy diệt ngô minh chỉ biết đó là một sinh linh cực kỳ cường đại chỉ biết hủy diệt Hiển nhiên, việc phục sinh của nó không phải h việc nó của c u y ệ n tốt đã ố i với toàn bộ nguyên khí thế giới. toàn thế nguyên bộ Y Y khí đ giết một vài thành viên của tổ chức nhưng nàng cũng bị đối phương r ú t củi dưới đáy nồi phá hủy hát ngục thành của nàng ngô minh không hỏi Y y sẽ làm gì tiếp theo và danh tính của nàng ấy vì Y y không đề cập đến nên ngô minh sẽ không chủ động hỏi nhưng nếu nàng ấy cần hắn ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp nàng ấy không thể làm gì khác ngô minh trốn trong phòng nghiên cứu t h ể bí thuật hoàng kim ngày tháng trôi qua thật nhanh ngày hôm sau phòng học lại một lần nữa chật n í t người chỉ là trong ai nấy đều bộ dáng lôi thôi dường như cả đêm chưa ngủ thành chủ kế hoạch mở rộng của chúng ta đã được vạch ra bước đầu tiên là xây dựng một đất nước đây là biểu tượng của quyền lực và địa vị và việc hình thành lực ngưng tụ sẽ dễ dàng hơn lý hà là đại biểu phát ngôn cho mọi người câu đầu tiên đã khiến cho ngô minh sững sờ kiến quốc ngô minh không xác định hỏi một câu lý hạ đương nhiên biết ngô minh đang suy nghĩ gì lập tức giải thích đây chỉ là một nghi thức một cách cải biến s â n hô kỳ thực cơ cấu tổ chức hiện tại của chúng ta không khác gì một quốc gia cho nên không có thay đổi gì đặc biệt chúng ta cần sửa đổi luật của chúng ta và chúng ta cần phải hoạch định rất nhiều thứ nhưng chúng ta có rất nhiều người am hiểu làm loại việc này giao cho bọn họ thì tốt rồi bước thứ hai là bắt đầu thực sự khuếch trương trên thực tế việc lập quốc cũng là để phục vụ cho bước thứ hai này chúng ta phải sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để có được một vùng đất rộng lớn bao gồm cả việc kiểm soát tất cả các tổng thể trong phạm vi cây số xung quanh bởi vì chúng ta cần nhân lực và chúng ta phải tổ chức cho người dân của chúng ta đi đến các thành phố và khu công nghiệp thế giới cũ của nhân loại thu thập tất cả các loại vật liệu hữu ích ngay cả máy móc lớn và máy công cụ kế hoạch do lý hạ liệt kê ra ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv nghe xong cũng vô cùng b ộ i phục hiển nhiên kế hoạch khuếch trương bọn họ làm trong một đêm rất hoàn mỹ ít nhất bọn họ đã nghĩ kỹ mọi phương diện họ thậm chí cần thành lập một bộ phận ngoại giao để giải quyết các mối quan hệ với một số thế lực dị tộc nhân tất cả những gì ngô minh phải làm bây giờ là đọc qua từng bản kế hoạch này sau đó ký vào lệnh có hiệu lực trên đó đây cũng là quy định của ngô thành đối với một sự kiện lớn như vậy nó phải được thành chủ ký và cho phép trước khi có thể được thực hiện điều này cũng chấm dứt điểm mấu chốt về khả năng những người phía dưới lạm dụng quyền lực của họ trong vài ngày tới một mệnh lệnh chi tiết được ban hành nhiều nhân sự được huy động sau cùng họ phải chuẩn bị cho việc thành lập đất nước vấn đề này nói thì đơn giản nhưng làm không dễ dù sao đây không phải trẻ con chơi nhà hay chỉ đơn giản như trồng cờ trên mặt đất mà thôi các tình tiết liên quan khá phức tạp cũng may những việc này ngô minh không cần đi phí tâm phí lực hắn ta là thành chủ rất nhàn nhã lại nói ngô minh cũng không am hiểu những việc này theo ước tính của lý hạ cần ít nhất ba tháng mới có thể chuẩn bị tốt trước đó kế hoạch mở rộng đã phải được thực hiện không có cách nào khác hoàn cảnh hiện tại sẽ không cho n g ư ờ i thời gian chậm rãi phát triển loại quyết định mở rộng cấp tốt này cũng là do ngô minh tự mình đưa ra nguyên nhân rất đơn giản đám người ngô minh bây giờ có quá nhiều kẻ địch nếu như đế quốc tu bang nếu muốn phản kích tổng thể thì bọn họ nhất định phải chuẩn bị đầy đủ cách sư thành ba trăm cây số là một vùng núi trập trùng có nhiều thung lũng rộng lớn vô biên trong vùng núi rộng hơn hàng nghìn ha này có ba căn cứ nhỏ bé của nhân loại khi thảm họa xảy ra bản thân nơi đây là một ngôi làng miền núi hẻo lánh chỉ có một số người già và trẻ em bị bỏ lại cùng thành phố lớn vồn hoa bất đồng nơi này xa xôi bế tắc trừ bỏ một ít vượt thủ không có việc gì để làm thích tìm kích thích những người khác sẽ không nghĩ đến việc đến đây nhưng sau thảm họa ngôi làng trên núi không ai quan tâm đã trở thành tổ ấm chính vì nơi này bế tắc nên ít quái vật ngược lại đã trở thành nơi mà mọi người đều tranh giành khi thảm họa bắt đầu loài người vẫn rất đoàn kết với nhau trong khi những người trốn ra ngoài núi lái xe ô tô vẫn chưa tỉnh hồn thì những người trong núi giúp họ chống lại quái vật và cùng nhau tồn tại nhưng sau khi những thức tỉnh giả xuất hiện và tình hình ổn định con người bắt đầu bộc lộ mặt tối của mình vì tài nguyên sinh tồn vì quyền chủ đạo căn cứ làng núi một số người đã bắt đầu ám đấu và cuộc chiến bí mật sớm leo thang thành một cuộc chiến đẫm máu những con người hợp nhất ban đầu cuối cùng đã chia thành ba căn cứ nhỏ trong khu vực miền núi này vì những ham muốn ích kỷ của riêng họ mỗi nơi cách nhau không quá mười km ngoại trừ phòng bị các loại quái vật nguyên khí lúc nào cũng có thể xuất hiện bên ngoài ba căn cứ còn phải đề phòng lẫn nhau căn cứ đông nhất có tên là căn cứ bằng thôn được xây dựng giữa hai dãy núi dân số ngày nay đã vượt quá mười nghìn người người đứng đầu là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi họ của hắn ta là hình nhưng không ai biết tên hắn ta nghe nói hắn ta đã là thức tỉnh giả cấp ba vô cùng lợi hại những chiến sĩ thức tỉnh giả thủ hạ có hơn ba trăm người có thể trở thành thủ lĩnh của căn cứ lớn nhất trong ba căn cứ nhỏ địa thế xung quanh bằng thôn hiểm trở dễ phòng thủ khó tấn công có những cánh đồng hoa màu rộng lớn chưa ai tính toán kỹ càng nhưng rộng chừng mười h e c ta khi thảm họa xảy ra thì lương thực ở trong ruộng không bị hư hại hơn nữa nguyên khí ảnh hưởng nên thực vật biến dị và lương thực chúng tạo ra đã tăng lên gấp nhiều lần vì vậy người dân bằng thôn không bao giờ lo lắng về lương thực lương thực sau khi đột biến nguyên khí có thể thu hoạch một năm hai lần chỉ riêng lương thực thu hoạch cũng đủ nuôi sống ba mươi nghìn đến bốn mươi nghìn người trong một năm đương nhiên c a n h giữ một nơi trân quý như vậy nhất định sẽ bị người khác nhòm nó chẳng hạn như người của hai căn cứ kia chỉ có điều hình lão đại rất có thủ đoạn mặt khác người của hai căn cứ kia căn bản không có cách công chiếm bằng thôn cho nên một mực hao tổn cho tới bây giờ hai căn cứ còn lại một là trên đỉnh núi được gọi là căn cứ cổ thôn với dân số bốn nghìn người sống dựa vào săn bắn để kiếm sống và căn cứ cuối cùng là dưới chân núi nơi đây vốn là một quận lỵ cũng là đường duy nhất để vào ngọn núi này mặc dù có thể phải đối mặt với nhiều quái vật hơn nhưng điều kiện sống tốt hơn Căn cứ cuối cùng được gọi là căn cứ cận việc chặn thực được thác ngăn huyện, họ đều là người đến từ bên ngoài, nhân số đã tiếp cận bằng thôn, họ điều khiển một khu mỏ gần quận lương người dân bằng thôn bằng nguyên đều điều khu quái khu số gọi tiếp đổi với kim loại nguyên khí được khai đã họ họ là là lị, vào và kỳ khí từ một vật từ mỏ mỏ. dựa sau một thời gian dài ba căn cứ nhỏ dần hình thành thế cân bằng ngược lại là bình an vô sự về sự tồn tại của quái vật khổng lồ sư thành các thủ lĩnh ba thế lực đương nhiên cũng biết bọn họ không chỉ biết rõ mà còn thường đưa người đến sư thành để mua nhiều vật phẩm khác nhau trong đó quan trọng nhất là vũ khí vũ khí sư thành đã trải qua nhiều lần cải tiến và ưu hóa bây giờ lực sát thương đối với sinh vật nguyên khí đã mạnh hơn nhiều so với vũ khí của thế giới cũ đương nhiên thứ mà căn cứ kỳ huyện trao đổi là kim loại nguyên khí được khai thác trong mỏ và lần này căn cứ kỳ huyện dưới chân núi một lần nữa cử người đến sư thành với một lượng lớn kim loại nguyên khí để đổi lấy vũ khí thủ lĩnh căn cứ kỳ huyện đang ngồi trên đỉnh của một tòa nhà năm tầng ăn thịt nướng và tận hưởng ánh nắng ban mai hắn đang đợi người của mình trở về từ sư thành bụi mù cuồn cuộn từ con đường đổ nát phía xa rõ ràng đoàn xe của hắn đã chở đầy hàng trở lại chỉ đến khi thủ lĩnh căn cứ kỳ huyện nhìn thấy nhị đương gia của mình hắn mới thấy sắc mặt người kia có chút khó coi có chuyện gì vậy chẳng lẽ giá vũ khí ở sư thành đã tăng cao làm gì có vẻ mặt đưa đám như vậy thủ lĩnh căn cứ kỳ huyện từng là một người lính hắn ta chạy trốn đến đây cùng những người đồng đội còn sống từ đại đội của mình và chiếm núi làm vua thành lập căn cứ kỳ huyện lượng ca vũ khí không có vấn đề gì chúng đều đã được đổi về đủ để anh em chúng ta sử dụng trong một thời gian nhưng lần này một quan chức từ sư thành đã triệu tập chúng ta và cử người đại diện tới nhị đương gia cũng là một hán tứ đã ba mươi tuổi l à n d a hơi ngâm đen nhưng hiện tại lại có vẻ mặt bất đắc dĩ người đại diện người đại diện nào triệu lượng sững sờ hiển nhiên không biết nhị đương gia là có ý gì người sau còn muốn nói gì nữa lúc này triệu lượng mới nhận ra có một người một người xa lạ bước xuống xe của đội mình người đàn ông này mới ngoài hai mươi ăn mặc bảnh bao vẻ ngoài bình thường nhưng khí chất kiêu ngạo và tự tin điều quan trọng nhất là hắn ta không có vũ khí trên người anh là triệu lượng thủ lĩnh của căn cứ kỳ huyện người thanh niên bước tới rất công thức đưa tay phải ra có vẻ như là muốn bắt tay không biết đã bao lâu rồi con người không còn thói quen bắt tay này mất đi thành thị nhân loại ở hẻo lánh nơi cùng các loại quái vật tranh đoạt tài nguyên sinh tồn tựa hồ đã có chút quên văn minh truyền thừa xuống dưới này đối với người thanh niên trước mặt này triệu lượng không thể nhớ rõ lễ tiết bắt tay kể từ khi thảm họa xảy ra đám người triệu lượng đã thành thói quen nói chuyện lớn tiếng một lời không hợp liền giết người lúc này triệu lượng t r ư ở n g quản căn cứ kỳ huyện hơn tám nghìn người một lời định sinh tử quyền lợi rất lớn nhưng giờ phút này đối mặt người trẻ tuổi này lại trong lúc bất tri bất giác thấp một đoạn thậm chí để cho hắn có chút khiếp đảm khiến triệu lượng rất c r ă m tức hắn nghĩ không ra nguyên nhân chỉ có thể chịu đựng lửa giận thò tay cùng đối phương c ầ m một chút sau đó nói ta chính là triệu lượng xin hỏi ngươi là xin chào triệu tiên sinh tôi là vương vĩ điều phối viên số một trăm năm mươi ba thuộc bộ ngoại giao tân hoa quốc hãy cứ gọi tôi là tiểu vương là tốt rồi người trẻ tuổi tự giới thiệu trong lời nói t r à n đầy tự hào tân hoa quốc triệu lượng sửng sốt hắn liếc mắt nhìn nhị đương gia người này không phải do sư tử thành phái tới sao lúc nào lại toát ra một cái tân hoa quốc nhị đương gia vẻ mặt bất đắc dĩ hiển nhiên hắn cũng không có biết tình huống rõ ràng khi hắn đến sư thành lần này đã bị người của sư thành trực tiếp tìm đến sau đó nói có chuyện quan trọng cùng đại đương gia nói chuyện và đã phái một đại diện như vậy đến nếu là thế lực khác hai người hoàn toàn không thèm để ý nhưng đây là người đại diện do sư thành phái tới cho dù có được một trăm dũng khí cũng không dám n ắ c tội phải biết căn cứ kỳ huyện bọn hắn so sánh với sư thành khổng lồ thậm chí không bằng b ỏ c h ế t trên thân voi người ta nếu như nguyện ý có thể dễ dàng b ó p chết mình tuy nhiên hai người chưa từng nghe nói về thế lực tân hoa quốc chỉ sau lời giải thích của vương vĩ triệu lượng và nhị đương gia mới biết tân hoa quốc này thực chất là một quốc gia do lãnh đạo ngô thành sư thành ngân nguyệt thành cùng căn cứ vinh trấn thành lập nói cách khác đây là đang lập quốc tuy chưa chính thức lập quốc nhưng danh tự đã trở nên phổ biến triệu lượng cùng nhị đương gia nghe xong thì trận mắt há hốc mồm h o ặ c nhìn còn tưởng rằng mình nghe lầm tại tận thế kinh khủng này tại tân thế giới nguy cơ tứ phía này vẫn còn có người muốn lập quốc nhưng ngay cả khi như vậy thì nó cũng chẳng liên quan gì đến căn cứ kỳ huyện bọn hắn chứ triệu lượng không thể tìm ra lý do vì vậy hắn ta nhìn về phía vương vĩ và đưa ra ánh mắt dò hỏi việc vương vĩ có thể trở thành điều phối viên đương nhiên có năng lực của hắn ta hắn ta đương nhiên nhìn ra được suy nghĩ của triệu lượng vì vậy lúc này hắn ta lấy trong túi ra một xấp tài liệu rồi đưa tới tân hoa quốc cần khuếch trương căn cứ kỳ huyện của các ngươi bao gồm hai căn cứ nhân loại khác trong vùng núi rộng hàng nghìn ha xung quanh phải được sáp nhập vô điều kiện vào lãnh thổ tân hoa quốc đây là tài liệu bổ nhiệm nếu như các ngươi đồng ý thì sẽ được bổ nhiệm chỉ huy cao nhất ở đây đương nhiên phải nghe mệnh lệnh tân hoa quốc đồng thời thi hành pháp luật do tân hoa quốc chỉ định hơn nữa chúng ta sẽ phái người cùng các ngươi quản lý căn cứ vương vĩ cười chuyên nghiệp chậm rãi nhưng từng chữ nói rõ ràng không hề có để ý triệu lượng và nhị đương gia kia nhanh chóng sung huyết sắc m ặ t sau khi nói xong vương vĩ liếc nhìn hai người họ và ra hiệu cho họ đáp lại trong nháy mắt nhị đương gia đã đập nát một chiếc bàn gỗ bên cạnh hắn ta là thức tỉnh giả cấp ba với lực lượng rất lớn lập tức rút khẩu súng lục đeo quanh thắt lưng ra c h ỉ a vào vương vĩ người sau không có bất kỳ vẻ khiếp đảm vẫn có biểu hiện tùy ý triệu lượng cũng vô cùng tức giận tân hoa quốc rõ ràng là tới cường chiếm căn cứ của hắn triệu lượng đương nhiên không đồng ý loại chuyện này hắn là thổ hoàng đế ở đây muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng nếu nhưng như bị nhập gió gió được được bị vương à ngày làm o hoa sao khoái so tân tháng cốt đẹp của hắn cũng kết thúc. Tuy thể một trí thức, thể thống tại. tức, Triệu hiện nhiên hắn cũng rằng hắn vẫn có thể có một vị trí bán chính hiện Ngay kia, của quốc có có có gì với đẹp lập vị l ợ n con lưng hắn ra, thần sắc dữ tận nói, nếu chúng ta không đồng g găm giữ rút ra, một từ thắt ta thì của sắc dao sao? ư ý v vĩ dường như không quan tâm đến lời đe dọa của đối phương và m ộ t t i a k i n h thường và đùa bẩn xuất hiện trong ánh mắt vương vĩ như là k i n h thường cùng thương hại hai người trước mặt nếu các người không đồng ý chúng ta sẽ dùng vũ lực khi đó những kẻ có quyền lực ở khu vực căn cứ sẽ bị kết án tử hình và thống nhất hành hình nếu gàn bướng hồ đồ xử tử ngay tại chỗ vương vĩ từng chữ từng câu nói các ngươi dám tin hay không bây giờ huynh đ ệ chúng ta sẽ mổ bụng ngươi tuy nhị đương gia sợ hãi thế lực sư thành nhưng hiện tại liên quan đến lợi ích sống còn của bọn họ tự nhiên sẽ liều mạng hắn tin tưởng chỉ cần sự tình làm người chẳng biết quỷ chẳng hay giết thì g i ế t ai còn có thể biết là hắn đã hạ thủ lão nhị đừng xúc động triệu lượng có thể trở thành thủ lĩnh căn cứ tự nhiên hắn không phải loại mãn phu liều lĩnh nếu không hắn sẽ không thể trở thành thủ lĩnh sau đó hắn ta nhìn vương vĩ với vẻ mặt bình tĩnh trong nội tâm toát ra một cổ điềm xấu đối phương đã dám làm chuyện này vậy khẳng định là đã chuẩn bị kỹ tàn g Thành thật thể Thành, Thành, Thành, triệu trở thành một thế huyện có hơn người nhưng không sánh hắn nghe nghe hơn không địch nhân khổng như mà và sàng nói, căn người cũng nói Ngô nói còn cường lượng sẵn vậy. mặc có với đại cứ được của lực dù kỳ Sư Sư so đã về lồ vương tiên sinh chuyện này có ý nghĩa quan trọng chúng ta sẽ bàn bạc không bằng ngươi về trước đi chờ chúng ta thương lượng một chút có kết quả rồi nói sau đương nhiên ta cũng sẽ không để vương tiên sinh ngươi đi một chuyến tay không triệu lượng khéo léo lấy ra một s ấ p thẻ nguyên khí và một chai rượu cao cấp của thế giới cũ mà hắn ta có được từ đống đổ nát của kỳ huyện hắn ta đã hối lộ những thứ này cho một số quản lý viên cấp thấp ở sư thành không chỉ một lần có thể nói lần nào cũng đúng chỉ là lần này triệu lượng hiển nhiên đã tính toán sai vương vĩ cũng không thèm nhìn những thứ đó anh chỉ nhẹ nhàng nói ta ở chỗ này chờ sau một tiếng ta phải có được kết quả nếu không ban g công tác mặt trận thống nhất của tân hoa quốc sẽ tiếp quản công việc của ta cuối cùng ta nhắc nhở một câu bất cứ ai là kẻ thù của tân hoa quốc sẽ bị đ ả kích nói xong vương uy làm ra thủ thế xin mời triệu lượng lập tức có chút thẹn quá hóa giận đây là s ĩ nhục đây là s ĩ nhục trần trụi lại là ở trước mặt cấp dưới của hắn ngay cả quan chức sư thành cũng không thể làm nhục hắn trên địa bàn của hắn điều này làm cho triệu lượng có sát khí không kiềm chế được trong lòng căn cứ kỳ huyện đều thuộc về hắn mọi thứ ở đây đều thuộc về hắn không ai có thể lấy đi kể cả sư thành kể cả tân hoa quốc chó má lập tức trên mặt triệu lượng lộ ra một nụ cười âm hiểm hắn đã lên kế hoạch trực tiếp giết chết vương vĩ này sau đó sẽ giả bộ như không biết chuyện gì dù sao nơi này cũng cách sư thành ba trăm km trời cao hoàng đế xa lẽ nào sư thành sẽ phái một đội quân lớn đến để tự chinh phạt mình chỉ vì một người lui lại vạn bước cho dù đối phương có ý định này hắn vẫn sẽ có hậu chiêu cùng lắm thì đi liên hợp căn cứ bằng thôn và căn cứ cổ thôn ba căn cứ hợp lại có hơn hai mươi nghìn người lại còn mượn nhờ địa hình thế núi hiểm ác coi như là người của sư thành cũng không có biện pháp gì đây không phải là thế giới cũ ngay cả sư thành có nhiều người và nhiều súng hơn nhưng ở ngọn núi lớn này thì những điều này không phải là lợi thế không có máy bay ngay cả xe tăng cũng không thể lái vào trong núi đây là lý do tại sao triệu lượng có được sự tự tin tóm lại hắn không muốn thay đổi từ một hoàng đế kiểm soát thành một quan chức đường phố chó má dù danh hiệu quan chức cấp cao nhất mà đối phương nhắc đến nghe có vẻ hấp dẫn nhưng triệu lượng không ngốc đến lúc đó tiếp nhận mệnh lệnh đối phương nói không chừng cái gọi là quan chức mình còn chưa ngồi nóng nít đã bị đối phương tìm một lý do hoặc là chẳng cần lý do liền trực tiếp triệt xuống đến lúc đó mình sẽ mất hết tất cả đây không phải là kết quả mà triệu lượng muốn thấy cho nên vì lợi ích của mình hắn cũng phải phản kháng d h t hắn đi sau khi suy nghĩ một chút triệu lượng nói to vẻ mặt đầy tàn nhẫn nhị đương gia nghe vậy cũng mỉm cười nã đạn vào trán g vương vĩ hắn ta đang cầm một khẩu súng lục kiểu chín mươi hai sau khi sửa đổi sơ bộ nó có sức công phá đáng kinh ngạc ở cự ly gần chỉ nghe thấy một tiếng nổ viên đạn bắn ra nhưng vương vĩ không gục xuống nhị đương gia không thấy máu bắn tung tóe như trong tưởng tượng không có sọ bay lượn g chỉ có một tia lửa đột nhiên xuất hiện chưa đầy ba tấc trước mặt vương vĩ vương vĩ hoàn hảo không chút tổn hại nhị đương gia đã bị choáng váng triệu lượng sửng sốt nhưng bọn họ cũng nhanh chóng phản ứng lại nói hộ giáp nguyên khí ngươi đang mặc hộ giáp nguyên khí chất lượng cao vương vĩ không có vẻ sợ hãi trước viên đạn vừa rồi mà lạnh lùng nói hộ giáp nguyên khí mới nhất của tân hoa quốc nó có thể chịu được đòn tấn công từ súng trường cỡ lớn và thẻ phép cấp hai ở cự li gần ta chúng ta triệu lượng lập tức có chút lúng c ú n g hắn không nghĩ tới đối phương chỉ là một điều phối viên nho nhỏ mà thậm chí còn được trang bị hộ giáp nguyên khí cấp cao mà ngay cả chính hắn ta cũng không có loại áo giáp có tầng phòng ngự nguyên khí riêng này là hàng hiếm ở sư thành và một số loại cao cấp thậm chí còn bị cấm có vẻ như các ngươi đã từ chối ý định tốt của chúng ta và sắp trở thành địch nhân của chúng ta vương vĩ tiếc nuối lắc đầu hắn ta lẩm bẩm một mình xem ra lần này tiền thưởng lại ngâm nước nóng nói xong liền lấy ra một tạp sách sau đó nhanh chóng lấy ra một ít thẻ để kích hoạt lập tức xuất hiện hai ô linh chiến binh đạt nguyên khí cấp ba còn có một khô lâu cầm khiên và kiếm cấp ba mặc áo giáp xương trắng xuất hiện trực tiếp sát hướng về phía nhị đương gia và triệu lượng mặc dù cả hai đều là nguyên khí cấp ba nhưng trong tay lại có rất ít thẻ cấp cao ngoài ra u linh chiến binh ma và khô lâu k i ê n kiếm đều là sinh vật bất tử nguyên khí cấp ba thực lực của chúng là mạnh hơn nhiều so với những thức tỉnh giả cùng cấp độ của nhân loại nên chỉ trong chốc lát cả hai đều bị chặt đầu với tư cách là điều phối viên cấp dưới của tân hoa quốc vương vĩ và các điều phối viên khác d à n h quyền kiểm soát hơn hai mươi căn cứ nhỏ xung quanh sư thành và ngô thành chỉ bằng cách này họ mới có thể hình thành vùng đất mà tân hoa quốc yêu cầu tiếp theo hơn một trăm binh lính thức tỉnh giả chiếm toàn bộ căn cứ kỳ huyện với tốc độ cực nhanh đây là những tinh nhuệ đến từ sư thành muốn chiếm lĩnh một cái căn cứ loại nhỏ có thể nói không có bất kỳ khó khăn gì trên thực tế đồng thời khi vương vĩ nắm quyền điều khiển căn cứ kỳ huyện cũng có những điều phối viên như vương vĩ ở căn cứ cổ thôn và căn cứ bằng thôn lý hạ các nàng chỉ định kế hoạch là tiên lễ hậu binh có thể hòa bình tiếp thu những căn cứ loại nhỏ là tốt nhất nếu như không được thì phải dùng vũ lực không còn sự lựa chọn nào khác nói cách khác vô luận đối phương đồng ý hay không thì cũng phải hợp nhất vào tân hoa quốc mới thành lập cuộc sống của người dân căn cứ cổ thôn vốn vất vả hơn nữa thủ lĩnh của họ cũng là những người thông minh nên họ chọn cách đầu hàng không chút do dự về phần căn cứ bằng thôn thì gặp một đại phiền toái bởi vì thực lực của căn cứ bằng thôn là mạnh nhất trong ba căn cứ nhỏ này lại có địa hình hiểm trở lúc cần thiết thậm chí có thể tự hành phong bế bên trong là những cánh đồng phì nhiêu có thể đáp ứng nhu cầu sinh tồn cần thiết của hàng vạn người mọi thông tin về căn cứ bằng thôn đều đã được ngô thành nắm được bọn họ cũng cử người tương ứng đến điều đình đồng thời có ba trăm chiến binh thức tỉnh giả tinh n g u ệ cử sư thứ tọa kỵ vừa mua được từ ngoại tộc lặng yên không tiến động tới bên ngoài căn cứ bằng thôn chờ lệnh nhưng n à n tính vạn tính ngô thành vẫn mắc sai lầm khi ngô minh đang nghiên cứu thẻ bí thuật với mặt mặt khác anh ấy đột nhiên được gọi đến một cuộc họp khẩn cấp thành thật mà nói những ngày này ngô minh khá nhàn nhã ngược lại là hơi nhớ nhung những cuộc họp nhàm chán đó khi đến phòng họp ngô minh nhận ra có lẽ đã thực sự xảy ra chuyện gì đó nếu không thì mọi người sẽ không tới đông đủ như thế này ngay cả lưu bân và đoạn vân phi cũng đến bọn họ là hai thống lĩnh quân đội ở bên ngoài đánh i thu phục h c ế mặt những căn nhân không rảnh đến khẳng định khác, chạy họp, thì cứ có có loại đại rỗi tới rồi sẽ sự. mà m đã mặt thác đi sau ngô minh nói cái gì cũng muốn đi qua xem náo nhiệt ngô minh cũng không thể từ chối hắn ta dù sao tên này cũng đã ký mấy hiệp ước mậu dịch với tân hoa quốc dưới thủ đoạn của lý hạ thích đình và tích h y tân hoa quốc cần rất nhiều lục hành thú dùng để chuyển vận do đế quốc thú nhân cung cấp nhưng lúc này đây mọi người cũng không để ý đến mặt mặt thác hiển nhiên sự tình nghiêm trọng mà ngô minh cũng là trước tiên biết rõ chuyện gì xảy ra trong thời gian này chúng ta đã thành lập một số bộ phận chịu trách nhiệm thuyết phục tất cả các căn cứ nhỏ lẻ trong phạm vi năm trăm km quanh khu vực xung quanh chúng ta đã thu thập thông tin tình báo và đưa ra các chiến lược tương ứng và cũng đã đạt được kết quả đáng kể trong một thời gian ngắn chúng ta đã kiểm soát được năm căn cứ nhỏ nhưng chúng ta vừa nhận được tin điều phối viên được cử đi đàm phán với thủ lĩnh của căn cứ bằng t h ô n đột nhiên mất liên lạc và ba trăm chiến binh thức tỉnh giả được cử đi cùng cũng mất tin tức chúng ta có lý do để tin bọn họ đã hy sinh vì nhiệm vụ rồi lưu bân nói lúc này đây người đã từng là thiết huyết quân nhân hiện tại đã trở thành trưởng quan cấp cao nhất của quân đội và hắn ta đã được tấn thăng nguyên khí cấp bốn thông qua nguyên khí bí cảnh không lâu trước đó lúc này hắn ta v ẽ mặt tái nhợt hiển nhiên tin tức này làm cho hắn ta phi thường c ă m tức nghe theo lời của lưu bân bên kia tích h y đã vui lòng chuyển thông tin về căn cứ bằng thôn cho ngô minh trong đó có vị trí đầu lĩnh dân số và một số thông tin cơ bản của căn cứ ngô minh liếc mắt nhìn rồi nói theo như trên thông tin có được đây chỉ là một căn cứ nhỏ có mười hai vạn người nằm ở khu vực núi non có nhiều ruộng màu mỡ có thể canh tác cũng không hơn một căn cứ nhỏ như vậy mà thực sự có thể quét sạch người điều phối và ba trăm binh lính tinh nhuệ của chúng ta hiển nhiên thông tin tính báo trước đó thu được đã sai ta cũng nghĩ như vậy về vấn đề này ta sẽ chịu trách nhiệm chính nàng ta đứng dậy nói ba trăm binh lính thức tỉnh giả thức tỉnh bị tổn thất như vậy đặc biệt là do thu thập tin tức tình báo không đúng khiến lý hạ cảm thấy ấ y n ấ y nhất thời bầu không khí trong hội trường có chút nặng nề mặt mặt thác cũng bị bầu không khí này lây nhiễm lặng lẽ ngồi ở một bên không khí ở đây khiến hắn ta nhớ tới đế quốc thú nhân khi quân đội của đế quốc bị phục kích và bị tổn thất nặng nề nhiều thủ lĩnh bộ tộc của đế quốc thú nhân cũng có biểu hiện như vậy vậy em định làm gì tiếp theo ngôn minh phá lệ im lặng khiếm thấy lý hạ cảm thấy hối hận bất quá cũng khó trách ba trăm danh binh lính tinh nhuệ ít nhất đều là nguyên khí cấp hai hơn phân nửa là nguyên khí cấp ba một tổn thất như vậy quả thực là nặng nề đây là chỗ phiền toái nhất cho đến nay chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra ở căn cứ bằng thôn cũng như đối phương đến tột cùng đã dùng thủ đoạn gì để giết nhiều binh lính tinh nhuệ của chúng ta như vậy đ ộ c nhãn lão ngủ đúng lúc này buông tay nói ra mặc kệ dùng thủ đoạn gì cũng mặc kệ bọn hắn cất giấu thực lực gì đã dám giết người của chúng ta thì phải trả một cái giá cực đ ắ t lưu bân vỗ bàn đứng dậy vẻ mặt đằng đằng sát khí ta muốn đích thân đi xem đi căn cứ bằng thôn thực lực của lưu bân thì không có gì phải nghi ngờ ngô minh nghe nói ở tầng dưới của nguyên khí bí cảnh lưu bân từng có xung đột với một số chủng tộc dị tộc nhân cường đại và kết quả là hắn ta đã giết những dị tộc nhân c ù n g cấp với mình và bây giờ đã trở thành nguyên khí cấp bốn lưu bân e rằng có thể một mình đối phó với hai hay ba nguyên khí cấp bốn ở bên trong thức tỉnh giả nhân loại đã coi như là nổi bật tuyệt đối sự việc này ngay từ đầu đã có một mùi vị kỳ lạ ngô minh không tin một t r a n g cứ nhỏ hẻo lánh lại có khả năng quét sạch những chiến binh tinh nhuệ của mình nói không chừng còn có chuyện ẩn ở bên trong không muốn người biết ngô minh lập tức đứng dậy nói là thành chủ ta gần đây chỉ biết trốn trong lâu đài nghiên cứu t h ể bí thuật coi như là của ta thất trách lần này ta cũng đi mặt mặt thác đã sớm hiếu kỳ nghe được ngô minh muốn đi lập tức nhảy dựng lên mang ta theo bên ngoài bằng thôn đám người ngô minh và đã ngồi trên cốt long đến đây Nơi này đã có 500 chiến binh thức tỉnh giả đã tập trung, ngoài ra còn có 100 cận vệ quân đi theo ngô minh. Vương viên căn huyện người tiên đứng bên ngoài ngôi làng tàn. giả đi điều phối chiếm giữ tồi là đã đã đó đã đầu có thức có trước cứ theo tập ra vệ Vĩ, kỳ lúc này hắn ta nghe nói sẽ có người được cử đến để xử lý bằng thôn vì vậy anh ấy đã đợi ở đây lâu rồi trong tay hắn ta là thông tin điều tra mới nhất về bằng thôn với thông tin này hắn ta đã mất mấy nhân viên tình báo có thể nói thông tin trong tay hắn ta còn có tính mạng con người không giống như căn cứ kỳ huyện vương vĩ biết nước ở bằng thôn càng sâu hơn về độ sâu như thế nào vương vĩ là người đầu tiên xem tin tình báo và anh ấy biết rõ hơn những người khác đầu tiên ở bên trong bằng thôn có cao thủ vô cùng lợi hại hơn nữa có được lực lượng phòng ngự quỷ dị loại lực lượng phòng ngự này có điểm giống như mê hồn trận một khi bước vào khu vực bằng thôn sẽ trúng chiêu như t h phải ể gặp q u ỷ đã tường trong truyền thuyết. Vương nghi ngờ 300 chiến binh thức tỉnh giả tinh mất Vương nghi ngờ chiến binh nhuệ viên giả điều phối Vĩ và đã là i với điều ê n quan n lạc có hệ y Ngay từ khi biết chuyện, Vương từ biết biết khi Vĩ rõ do ù cùng n quyền hạng năng lực của mình cũng chỉ có thể tiến hành đến bước này, hắn ta cần thường cấp trợ giúp. Quỷ đã tường g giúp. quỷ chỉ thể lực của có bước cấp là ta trợ TS đã d ma q u ỷ tạo ra một khi bước vào sẽ đi l a n h quanh một khu vực không thể thoát ra được cũng may không đợi bao lâu hắn ta nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện nhiều phi hành tọa kỵ lúc này trời đã khuya nên hắn ta chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng đen một trong những bóng đen đó rất lớn có tốc độ nhanh nhất trong chớp mắt đã lao xuống h ò a à Và, vành mặt đất bị gió mạnh thổi bay đất đá bay tứ tung cỏ cây ngổn ngang vương vị liếc mắt nhìn bóng người hạ xuống lập tức đồng tử co rút lại bởi vì hắn ta nhận ra tọa kỵ này đây là một con cốt l o n g dù là sư thành hay ngô thành thì cũng chỉ có một con cốt l o n g nó thuộc về vật cưỡi của lãnh tụ tối cao ngô minh bây giờ cốt long xuất hiện điều này có ý nghĩa gì vương vĩ không phải đồ ngốc ngược lại càng ngày càng thông minh hơn nếu không anh đã không ra khỏi khu ổ chuột và trở thành một điều phối viên mà mọi người ghen t ị ngay lập tức anh hiểu điều gì sắp xảy đến vội vàng đi về phía trước quả nhiên anh nhìn thấy một vài bóng người đang nhảy xuống từ trên lưng con cốt long lần đầu tiên nhìn thấy đó là hai nhân vật nổi tiếng trong quân đội một là đoạn vân phi và một là lưu bân ngoài ra vương vĩ cũng nhìn thấy một người sói nhân loại ở tân thế giới từ lâu đã biết về các chủng tộc dị tộc nhân vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên và đằng sau người sói có một thanh niên đang đi tới chân dung của người thanh niên này từ lâu đã được treo trên tường của học viện quân sự mới thành lập ở sư thành đây là đệ nhất ủy viên của sư thành và là lãnh đạo tối cao của tân hoa quốc ngay lập tức trong lòng vương vĩ dâng lên một niềm kích động đây là hình tượng mà anh thích nhìn thấy nhất trong khu ổ chuột tương truyền năm đó đệ nhất ỷ viên cũng từ khu ổ chuột đi ra điều này khiến hắn ta có một cảm giác gần như sùng đạo đối với ngô minh vương vĩ điều phối viên số một trăm năm mươi ba thuộc bộ ngoại giao tân hoa quốc xin chào lãnh đạo tối cao vương vĩ lúc này đứng thẳng hướng về phía ngô minh nghiêm chào anh ấy đã học tại học viện quân sự sư thành trong ba tháng khi nhìn thấy trưởng quan nhất định phải tiến hành lễ tiết đây là điểm khác biệt so với những căn cứ nhân loại khác nó cũng có thể mang lại cho mọi người cảm giác chính thống nhất ngô minh từ lâu đã quen thuộc với loại nghi thức này cho dù là ở ngô thành hay sư thành chỉ cần ai nhìn thấy mình thì sẽ thực hiện kể cả đoạn vân phi và lưu bân trừ phi là nơi riêng tư nếu không ở trước mặt người ngoài cũng đối mình cực kỳ cung kính đây là một bi tính của lãnh tụ ngô minh chỉ có thể thụ động tiếp nhận chuyện này có lẽ thỉnh thoảng sẽ vui vẻ một chút vương vĩ chú ý tới có một người phụ nữ mặc áo đen đi theo lãnh tụ tối cao nhưng hắn ta không biết nàng ta là ai lại ở gần lãnh tụ tối cao như vậy thì nhất định không phải người thường nàng ta tự nhiên là y y ngay khi ngô minh chuẩn bị khởi hành nàng ấy không biết chạm dây nào mà từ phòng thí nghiệm bước ra phải biết từ khi nàng ấy và ngô minh đến ngô thành thì gần như chỉ ở nhà lần này nàng ấy không chỉ đi ra mà còn lần đầu tiên chạy đến nơi hội nghị sau khi biết ngô minh sắp tới bằng thôn nàng ấy chỉ nói ba chữ ta cũng đi không ai dám phản đối ngô minh cũng sẽ không phản đối và lý hạ đã từng gặp y y trong nguyệt dạ s â m lâm dường như có phần cảnh giác và sợ hãi người phụ nữ này mặc dù biểu hiện của nàng chỉ ra mình không đồng ý với việc ngô minh đi quá gần người phụ nữ này nhưng cũng không nói ra vì vậy y y cũng đi theo ngô minh nhức đầu vô cùng xem ra đây không phải là giải quyết tình huống khó khăn mà là đến du ngoạn đạp thanh gật đầu với vương vĩ đang đứng nghiêm ngô minh không k h á c h khí trực tiếp nói vương vĩ nói cho ta biết tình huống hiện tại trong lúc nói chuyện một trăm vệ binh và năm trăm chiến binh thức tỉnh giả của ngô minh cũng lục tục tiến tới nói đến tốc độ bay thì tọa kỵ của bọn họ đương nhiên không bằng cốt lông của ngô minh còn tại sao lần này bọn họ không phái ra chiến hạm nhân vương hào ngô minh cho rằng đối phó với một căn cứ bằng thôn nho nhỏ thì không cần thiết nếu dùng chiến hạm nhân vương hào nhất định là rỗi r ả n h không có chuyện gì làm vương vĩ lập tức giao thông tin tình báo trong tay đồng thời giải thích tình huống không có cách nào khác hắn ta ở đây quen thuộc tình huống nhất cho nên do hắn ta thu thập là thích hợp nhất hơn nữa rất nhiều tình báo về bằng thôn đều từ dân cư trong căn cứ kỳ huyện mà biết được nói một cách dễ hiểu căn cứ bằng thôn rất bí ẩn đương nhiên người bí ẩn không phải là những người bình thường ở đây mà là người được gọi là hình lão đại căn cứ tình báo của chúng ta năm tháng trước bằng thôn do một người khác tên là trương đồ tể cai quản trương đồ tể là người địa phương và là một lão đồ tể sau khi thức tỉnh thì sức mạnh rất lớn nên đã thành lập một căn cứ bằng thôn lúc ấy không ai dám dám thách thức uy quyền của hắn nhưng mới năm tháng trước hình lão đại đột nhiên xuất hiện hắn hạ vài người rồi giết trương đồ tể trước mặt mọi người đoạt lấy quyền ở đây vương vĩ rất nhanh nói ra về phần hình lão đại không ai biết hắn ta đến từ đâu người này làm việc cổ quái bình thường rất ít lộ diện hắn ta chỉ tìm một số người có năng lực để quản lý bằng thôn còn mấy người đến cùng với hình lão đại cũng giống vậy họ hiếm khi ra ngoài chúng ta từng phỏng đoán thực lực của đám người hình lão đại có thể đạt đến mức tối đa là nguyên khí cấp ba ba giờ trước đồng nghiệp và điều phối viên của chúng ta vương trường quý đã đến bằng thôn và yêu cầu họ phục tùng nhưng trường quý nhanh chóng mất liên lạc với chúng ta theo kế hoạch của chúng tôi mười phút sau khi người điều phối mất liên lạc lập tức áp dụng hành động quân sự và ba trăm chiến binh thức tỉnh giả được triển khai bên ngoài ngay lập tức tiến vào bằng thôn nhưng nói đến đây trên mặt vương vĩ hiện lên một tia sợ hãi bọn họ cũng mất liên lạc rất nhanh sau đó chúng tôi đã báo cáo cấp trên trong lúc này tôi đã cử vài nhân viên tình báo vào cuộc trong đó chỉ có một nhân viên tình báo lợi dụng vô tuyến điện đem tình huống bên trong nói một chút hắn nói đứt quản nhưng tôi đã nhớ kỹ toàn bộ ngươi nói chính là những vật này đi ngô minh đúng lúc này đưa mấy tờ giấy trong tay lên hỏi vâng vương vĩ nói ngay ngô minh gật đầu nhìn những gì ghi trên tờ giấy lập tức cảm thấy hứng thú trên đó viết sau khi nhân viên tình báo bước vào thì hắn ta thấy mình đang ở một nơi đầy sương mù đen hỗn độn căn bản không thể phân biệt rõ được phương hướng nhưng theo quan sát hiện tại của ngô minh toàn bộ bằng thôn không có nơi nào như vậy hắn ta cũng không có nhìn thấy người của mình hiển nhiên chỉ có một khả năng giống như trận pháp vậy y y ở bên cạnh đang yên lặng thì lên tiếng lúc này nàng ấy đã nhìn ra nhiều thứ hơn ngô minh cho nên nàng ấy tự nhiên đưa ra kết luận như vậy ngô minh và nàng ấy cùng nghĩ ra như nhau người của chúng ta có thể không bị quét sạch hoàn toàn chúng ta vào xem thử đi hứng thú của ngô minh tăng lên rất nhiều hắn ta lập tức ra lệnh cho năm trăm chiến binh thức tỉnh giả canh giữ lối vào thôn đồng thời yêu cầu đoạn vân phi và năm mươi cận vệ quân ở lại chính hắn ta thì dẫn y y mặt mặt thác lưu bân cùng với năm mươi danh quân cận vệ vào thôn có ngô minh ở đó tất cả mọi người đều có ý chí chiến đấu sụp sôi hiển nhiên sự tích ngô minh trên bách quốc hội nghị vì nhân loại d à n h địa vị và lợi ích đã trở thành nổi tiếng truyền kỳ mặc dù là cận vệ quân cũng đều cho rằng trên đời này không có sự tình nào mà ngô minh không làm được nhân loại cần sự trụ cột tinh thần như vậy chỉ có tinh thần tín ngưỡng họ mới có thể tồn tại trong tân thế giới khắc nghiệt này và ngô minh là tín ngưỡng của họ ngõ vào bằng thôn có một con suối sâu bên dưới độ cao hơn ba mươi mét có dòng nước chảy xiết không biết nước sâu bao nhiêu người không vững sẽ bị ngã đánh giá cũng là chắc chắn phải chết muốn vào thôn chỉ có thể đi qua một cây cầu đá trong hoàn cảnh bình thường lối vào này phải canh phòng cẩn mật nhưng điều kỳ lạ là ở đây không có ai dưới màn đêm trong thôn im ắng rõ ràng sự yên tĩnh này có phần bất thường và điều kỳ lạ là xung quanh làng không có một con quái vật nào điều này thực sự khó tin chỉ có một khả năng duy nhất trong tình huống này đó là có những thứ trong thôn khiến quái vật sợ hãi nên chúng căn bản không dám tới gần nếu là những người khác có lẽ sẽ bị chấn nhiếp mà sinh ra tâm lý khiếp đảm nhưng ngô minh thì không không riêng gì ngô minh những người cùng đến lần này cũng không sợ đừng nói là mặt mặt t h á c y y và lưu bân ngay cả năm mươi cận vệ quân cũng vậy trước cây cầu đá ngô minh không phát hiện gì và định đi về phía trước nhưng y y ở bên cạnh đã bước trước hắn ta lên cây cầu đá trước mặt ngô minh sửng sốt liền biết y y sợ mình gặp nguy hiểm nên đi trước ngô minh trong nội tâm thấy ấm áp cũng đi theo sau trên cây cầu đá không có vấn đề gì nhưng ngô minh và y y đã bị chấn động khi họ bước ra khỏi cây cầu đá và đi vào bằng thôn cả hai cảm thấy một tia khí tức một tia khí tức quen thuộc trên mặt hai người lộ ra vẻ kinh ngạc tia khí tức này thập phần bí ẩn mặt mặt thác lưu bân và cận vệ quân đều không có chút nào phát hiện ngô minh và y y nhìn nhau hiển nhiên đã thấy rõ suy nghĩ của đối phương không ngờ lại có thu hoạch ngoài mong đợi ngô minh và y y mỗi người lẩm bẩm rồi tiếp tục đi về phía trước vào trong thôn có thể nhìn thấy một số ngôi nhà xung quanh nhưng lúc này trời tối đen như mực yên tĩnh đáng sợ một lúc sau mọi người phát hiện có nhiều sương mù đen bốc ra nghi ngút nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha sương mù đen xuất hiện cực kỳ đột ngột giống như từ dưới đất thấm ra lại như từ không trung đột nhiên bốc lên ngay cả ngô minh và y y cũng không tìm ra nguồn gốc của những đám sương đen này tóm lại là trong mấy hơi thở màn sương đen này đã hoàn toàn bao phủ khung cảnh xung quanh triệu hồi sủng vật đội hình chiến đấu lưu bân đang đi ở giữa lập tức ra lệnh năm mươi cận vệ quân lập tức triệu hồi súng vật của họ và xếp thành một đội hình kim cương đối mặt với nhau các súng vật của cận vệ quân là trang bị tiêu chuẩn loại tấn công cận chiến loại phòng thủ cận chiến và loại tấn công phép thuật tại thời điểm này các súng vật khác nhau xuất hiện để bảo vệ mọi người ở giữa nếu như gặp phải địch nhân có thể phát động công kích trước tiên đây là những vật phẩm mà các cận vệ quân kể cả các chiến binh thức tỉnh giả khác luyện tập và rèn luyện hàng ngày nên khá thuần thục và nhanh chóng về phần ngô minh y y và mặt mặt t h á c trước mặt đều lộ ra vẻ thoải mái cũng khó trách ba người bọn họ đều là cao thủ mạnh hơn người khác mặt mặt t h á c yếu nhất cũng là bí thuật sư sơ cấp mặc dù sương mù màu đen này kỳ lạ nhưng vẫn không thể dọa được ba người bọn họ sợ hãi là ảo cảnh một lúc sau ngô minh và y y gần như đồng thanh nói lúc này ngô minh hơi kinh ngạc mình có thể phát hiện những ảo cảnh là bởi vì mình là một trận pháp sư cấp ba đối với trận pháp đối với ảo cảnh có năng lực cảm ứng khác hẳn với thường nhân tuy nhiên YY đã có thể phát hiện ra rất nhanh điều này nằm ngoài dự đoán của ngô minh hắn ta còn tính thể hiện năng lực cảm ứng trác tuyệt của mình trước mặt YY. ảo cảnh sương mù màu đen này là ảo cảnh sao nhưng ta như thế nào cảm thấy không giống hơn nữa ảo cảnh không phải tùy từng người mà khác nhau sao tại sao có thể tiến vào ảo cảnh giống nhau ta cảm giác được đây giống với môi trường thực tế hơn mặt mặt thắt hiển nhiên có chút không tin cậu vươn tay nắm lấy màn sương đen xung quanh mọi thứ đều rất chân thực ảo cảnh đẳng cấp cao nhất kỳ thực chính là hiện thực bởi vì sẽ không ai nghi ngờ hiện thực nhưng ai có thể biết rõ hiện thực ta thấy không phải hư ảo do người khác tạo ra lúc này y y nói một câu khiến cho người khác trầm ngâm suy nghĩ sau đó lật một lá bài trên tay sau đó phanh một tiếng kích hoạt nó ngay sau đó trên mặt đất xuất hiện một con c ố c cao bằng nửa người con c ố c này không hề cho người ta cảm giác ghê tởm ngược lại giống như một loại ngọc xanh nào đó tỏa ra ánh sáng lung linh lúc này con c ố c phòng má lập tức phun ra một luồng khí lưu cực mạnh hô khí lưu như pháo gào thét xuất hiện sương mù màu đen phía trước lập tức bị luồng khí lưu này thổi bay xuất hiện một vành đai chân không cực lớn nhưng sương mù màu đen dường như có sự sống nhanh chóng tập hợp lại sau khi bị thổi bay nhưng trong khoảnh khắc này cũng đủ khiến người ta nhìn thấy vạn vật trong màn s ư ơ n g đen ngay lập tức đám người ngô minh sắc mặt hơi thay đổi có thể nói đây là lần đầu tiên bọn họ biểu hiện như vậy sau khi vào bằng thôn trong mắt ngô minh lúc này với mặt mặt thác y y là hai cao thủ cộng với chính mình coi như là phát hiện ra có cao thủ nguyên khí cấp năm trong thôn thậm chí là một cao thủ nguyên khí cấp sáu thì mí mắt của mình cũng sẽ không chớp bởi vì hiện tại trong mắt ngô minh nguyên khí cấp sáu đã không còn là tồn tại vô song nhưng những gì hắn ta nhìn thấy vừa rồi dường như còn phiền toái hơn cả một cao thủ nguyên khí cấp sáu không nói đến ngô minh ngay cả mặt mặt thác cũng trợn mắt há hốc mồm trên mặt lộ ra vẻ không dám tin về phần lưu bân và cận vệ quân chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh nên bọn họ không nhìn rõ cho nên cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra có chuyện gì vậy lưu bân chứng kiến ngô minh sắc mặt biến hóa lập tức lên tiếng hỏi phòng ốc đã biến mất ngô minh nói đám người lưu bân vẫn không biết tại sao nhưng ngay sau đó họ nhận ra cái gọi là phòng ở chính là ngôi nhà trong bằng thôn trong bằng thôn có đủ loại những ngôi nhà xung quanh và ngôi nhà gần nhất với họ chỉ cách đó hai mươi mét nhưng con c ố c mà y y triệu hồi vừa rồi đã thổi bay sương mù màu đen cách đó một trăm thước dưới sương mù đen kịp không thấy gì cả bằng phẳng cũng không có nhà cửa chuyện này đủ để làm người ta giật mình rồi mà chỉ phải cẩn thận tưởng tượng sẽ đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người căn nhà sẽ không tự nó biến mất cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay bị dời đi khả năng duy nhất là sương mù màu đen này có một lực lượng nào đó đã đưa bọn họ toàn bộ dời đi nói cách khác bọn họ hiện tại đã không ở bằng thôn rồi đây là điều khiến sắc mặt của ngô minh hơi thay đổi phải biết rằng với thực lực của ngô minh hiện tại nếu muốn di dời hắn ta và nhiều người đến một chỗ tuyệt đối không có khả năng không bị ngô minh phát giác nhưng bây giờ hắn ta lại không nhận ra điều gì cả tất nhiên có một khả năng khác đó là ảo cảnh ngôi nhà vẫn ở đó chỉ là họ không thể nhìn thấy nó mọi người đi về phía trước trong sương mù đen kịt một hồi rất nhanh liền loại trừ khả năng thứ hai bởi vì bọn họ thật sự không có đụng vào cái gì nhìn không thấy cũng không sao nhưng thân thể cũng không đụng vào bất kỳ vật gì các nhân viên tình báo d o vương vĩ cử đến nói rằng họ bị mắc kẹt trong sương mù đen có lẽ đây là điều mà họ đang ám chỉ ngô minh nói vào lúc này vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ lát nữa sẽ không có quái vật ra tới công kích chúng ta chứ mặt mặt thắt lúc này cũng nói có lẽ sẽ có y y vẫn luôn luôn im lặng lúc này nói một câu sau đó quay lại nhìn ngô minh tiếp theo về phía trước một bước nhưng ở bước này cơ thể cô dao động sau khi cô bước ra và cả người biến mất không tâm tích nàng đi đâu vậy mặt mặt thác trợn tròn mắt hỏi hiển nhiên có một người đã biến mất trước mặt anh điều này khiến anh có chút hoài nghi n g ô minh cũng giật mình nhưng anh nhanh chóng nghĩ đến ánh mắt y y nhìn mình vừa rồi sau đó lập tức nhận ra suy nghĩ một chút rồi nói các ngươi ở chỗ này chờ ta trở về nói xong vậy mà cũng là một bước bước ra cả người biến mất ở trong mắt mọi người không nói tới mọi người hoàn toàn khiếp sợ không rõ nguyên do chỉ nói về ngô minh lúc này hắn ta thật sự vừa mới tiến lên một bước sở dĩ có thể thoát khỏi sương mù màu đen là do hắn ta thúc giục xúc tu vô hình sử dụng nguyên khí hủy diệt thoát ra khỏi ảo cảnh đúng vậy những gì họ gặp phải trước đây quả thực là một ảo cảnh cực kỳ cao cấp không qua khi nói rằng đó là ảo cảnh mạnh nhất lúc này ngô minh đang đứng trong một gian phòng phía trước không xa là y y đang nhìn hắn ta phía sau hắn ta lưu bân cùng năm mươi cận vệ quân cũng đứng ngay ngắn ở đó hai mắt vô hồn đứng ngay ra kể từ khi vào làng đã bị người thêm vào ảo giác ảo giác cho phép chúng ta bước vào thế giới sương mù đen nhưng thực tế đó chỉ là một thế giới của ý thức cơ thể chúng ta đã được dẫn dắt bởi những ảo giác và bước vào căn phòng này tạm thời không cần lo cho bọn họ ở trong ảo cảnh sẽ an toàn hơn lúc này y y cất tiếng nói nàng rõ ràng là người đầu tiên nhìn thấu ảo cảnh này và cách nàng nhìn ngô minh đã tiết lộ cách thoát ra khỏi ảo cảnh chỉ là ngô minh rất tò mò làm sao biết nàng có xúc tu vô hình hơn nữa nàng sử dụng nguyên khí hủy diệt như thế nào đi ra khỏi ảo cảnh và quan trọng nhất là tại sao nguyên khí hủy diệt lại có hiệu quả trong ảo giác vừa đi vừa nói chuyện y y thấy rõ sự nghi ngờ của ngô minh liền lớn tiếng nói ngô minh gật đầu hai người mở cửa phòng bước ra ngoài ngôi nhà này rất rộng nằm ở khu vực cách cổng làng hơn hai trăm mét bên ngoài vẫn là bằng thôn dưới màn đêm tĩnh mịch có lẽ vì nguyên khí hủy diệt nên không còn bị kéo vào trong ảo cảnh nữa trong một căn phòng không xa phía trước ngô minh tìm thấy ba trăm chiến binh thức tỉnh giả của mình và người điều phối tấp thấp họ rõ ràng cũng bước vào ảo cảnh và đứng trong phòng giống như một người tượng c h u n g chung với người chết ngô minh không động bọn họ căn cứ bằng thôn này có rất nhiều kỳ quái đương nhiên cần phải làm rõ sự tình có quá nhiều người sẽ không tốt bởi vì thời điểm anh và Y y bước vào nơi này họ đã cảm nhận được một nguồn nguyên khí hủy diệt nguyên khí hủy diệt là nguyên khí độc nhất vô nhị của thần hủy diệt có thể có một bộ phận cơ thể của thần hủy diệt ẩn chứa ở đây tiếp theo ngô minh và Y y kiểm tra một số nơi ở và phát hiện ra không chỉ những chiến binh thức tỉnh giả của họ bị ảnh hưởng bởi ảo cảnh mà còn nhiều người khác nữa chính là cư dân ở đây Y y liếc nhìn quần áo của những người này rồi đưa ra phán đoán ngô minh cũng đồng ý với nhận định này có nghĩa là mọi người trong cả bằng thôn bây giờ đều bị ảo giác kéo vào trong ảo cảnh cũng không biết người bằng thôn ở trong ảo cảnh là bộ dáng gì rõ ràng là phải có ai đó đứng sau hậu trường ở đây nhưng không biết đối phương là ai và tại sao họ lại làm điều này lúc này y y k ị t mũi như thể nghe thấy điều gì đó sau đó lập tức nắm tay ngô minh chạy về phía sau làng ngô minh sững sờ y y là lần đầu tiên kéo tay hắn ta phải nói tay của y y rất mềm lòng bàn tay rất nhỏ và ngón tay mảnh khảnh chỉ cần kéo như thế này thôi cũng khiến ngô minh tim đập chân rung nhìn vào khuôn mặt của y y ở phía trước nàng ta đang nghiêm túc như vậy ngô minh biết mình đã suy nghĩ quá nhiều hai người bọn họ đều là cao thủ rất nhanh liền tới sau thôn đây là chân núi phía trước có một chỗ tường vây mà ở đằng sau tường vây thì ngô minh cũng có thể nghe thấy một số tiếng động lạ như thể ai đó đang đào thứ gì đó bằng một cái xẻng hai người liếc nhìn nhau rất là ăn ý trèo lên đầu tường nhìn vào trong liền thấy phía sau bức tường là một nghĩa trang rộng lớn có mấy bóng người đang c ự c lực đào hố mà ở khu vực xung quanh đã đào lên rất nhiều hố sâu và bùn đất những người đó di chuyển rất nhanh chẳng mấy chốc họ đã đào được một cái hố sâu khoảng năm sáu mét có lẽ đang tìm thứ gì đó một lúc sau thì nhảy dựng lên hình ca không có người đàn ông khàn giọng nói cũng không có tiếp tục đào chúng ta nhất định phải tìm được vật kia người đàn ông tên là hình ca thân thể gầy còm trên mặt xương tráng nhô lên nhưng hốc mắt lại trũng sâu một đôi mắt phím n h ẹ nhẹ lục quang ban đêm nhìn qua thập phần dọa người ngô minh nhìn về mấy người đang đào hố phía xa xa hiển nhiên những người này đang muốn tìm thứ gì đó có thể thấy được thứ đó đối với bọn họ rất quan trọng ngoài ra ngô minh luôn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp kể cả hình ca kia cũng là như thế dường như ở những người này vẫn còn thiếu một thứ gì đó về phần đó là cái gì ngô minh thật sự nhất thời không nhớ rõ lúc này y y ở bên thấy rõ nghi vấn của ngô minh lúc này mới nói đừng suy nghĩ đây chỉ là mấy người chết mà thôi ngô minh sửng sốt một chút sau đó lập tức nhận ra cuối cùng anh cũng nhận ra có điều gì đó không ổn với đám người hình ca bởi vì thứ mà những người này thiếu chính là sinh cơ mà một người sống cần phải có trái lại bọn hắn nhìn qua không giống như người sống trên người tử khí lan tràn l à n da tái nhật không có chút huyết sắc nào nếu cẩn thận ngửi thì có thể ngửi thấy mùi hôi thối nếu là ở thế giới cũ loại người chết hoạt động khủng bố quỷ dị này nhất định có thể dọa điên một đám người nhưng bây giờ đừng nói là ngô minh ngay cả bọn trẻ của sư thành và ngô thành cũng không sợ bởi vì ở tân thế giới mới sinh vật hệ bất tử thực sự không phải loại quái vật quý hiếm một số trẻ em có súng trường cỡ lớn trên người nếu gặp phải có thể trực tiếp bắn chết vì vậy ngô minh thoải mái gật đầu vừa rồi hắn đã kiểm tra rồi thực lực của những hoạt tử nhân này đều rất trung bình đều là nguyên khí cấp ba nguyên khí cấp ba có thể coi là sức chiến đấu hàng đầu ở một số căn cứ nhỏ nhưng ở sư thành cũng chỉ là tồn tại rất bình thường đặc biệt là ngô minh và y y nguyên khí cấp ba trong mắt bọn họ căn bản giống như một con kiến ngô minh nhìn chằm chằm vào người hình ca cẩn thận một lúc và xác định đối phương chính là thủ lĩnh bằng thôn được đề cập trong tin tức tình báo hiện tại chỉ còn vài hoạt tử nhân trong bằng thôn yên tĩnh này đánh giá ảo cảnh nơi này cũng cùng bọn họ có quan hệ sau đó ngô minh và y y cũng không nhúc nhích bây giờ đã đến đây thì tình hình đã hoàn toàn bị hai người khống chế bọn họ hiện tại rất muốn nhìn xem những hoạt tử nhân này đang đào bới để làm gì vài hoạt tử nhân cầm s ẻ n di chuyển nhanh chóng một lúc sau họ lại đào một cái hố khác lần này xét theo đống đất bên ngoài thì họ đã đào xuống ít nhất mười mét nhưng rõ ràng là họ vẫn không tìm thấy thứ mình đang tìm trong nghĩa trang này hầu như khắp nơi đều có hố lớn cơ bản sâu hơn mười thước hiển nhiên hoặc tử nhân không phải đào một hai ngày đơn giản như vậy làm sao lại không được không thể nào ta có thể cảm nhận rõ ràng ở dưới đó ngay dưới chân của ta ta có thể tái sinh bởi vì nó mang đến cho ta sinh mệnh mới cho nên ta phải tìm nó chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thu được lực lượng cường đại hơn hình ca lúc này nói trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam nhưng chúng tôi thật sự không tìm được ở đây đào sâu hơn mười mét nhưng không có gì ngoài đất đá một hoạt tử nhân khác lắc đầu nói hẳn là chúng ta đã đào chưa đủ sâu đúng nhất định là như vậy đi tiếp tục đào càng sâu càng tốt tóm lại là chúng ta phải tìm được thứ đó hình ca rõ ràng không đạt mục đích không bỏ qua vừa lúc đó hắn đã nhận ra cái gì đó lập tức nghi ngờ nói hả không đúng có ai đó thoát khỏi ảo cảnh chính là những kẻ xâm nhập nói xong đôi mắt lục mang của hắn ta lập tức nhìn xung quanh và khi hắn ta nhìn thấy bức tường nơi ngô minh và y y đang trốn hắn phát ra một tiếng cười lạnh âm u thì ra là các ngươi ở đây ta không có ý định giết các ngươi ta chỉ là khiến cho các ngươi bị mắc kẹt trong ảo cảnh vô tận mà các ngươi thật không biết xấu hổ vậy thì đừng trách ta hạ sát thủ hình ca âm hiểm cười một tiếng ngô minh và y y lập tức cảm thấy một cổ nguy cơ trong lòng lùi lại y y phản ứng rất nhanh cơ h ộ trong nháy mắt đối phương cười lạnh đã kéo ngô minh lại nhảy lùi hơn hai mươi mét lại vừa nhìn về phía bức tường không biết là lúc nào nó đã trở thành một hàng lưỡi dao sắc bén hơn nữa không ngừng quay cùng xoay tròn nếu chậm một bước ngay lập tức sẽ bị xoắn chết chỉ là không thể tin được làm thế nào bức tường có thể biến thành một lưỡi dao và gần như ngay lập tức ngô minh và y y đồng thanh nói đây lại là ảo cảnh lần này ngay cả y y cũng biến sắc hiển nhiên thủ đoạn địch nhân lần này quá mức lợi hại thậm chí có thể khiến người ta rơi vào ảo cảnh mà không nhận ra trong bằng thôn này không biết những gì mình nhìn thấy có phải là sự thật hay không khoảnh khắc tiếp theo mặt đất lập tức phát ra âm thanh kỳ quái từng cánh tay thối rửa từ dưới đất chui lên sau đó vô số thi thể bò ra ngoài mặc dù biết đây có khả năng cũng là ảo cảnh nhưng những xác chết này thực sự rất đáng sợ ngô minh cùng y y hai người từng người thi triển thủ đoạn của mình đánh nát những xác chết đang lao tới thi thể nổ tung huyết tương và nội tạng cũng như mùi kinh tởm tảng ra thật sự không thể tin đó là ảo giác ngô minh lập tức nghĩ tới lời y y nói ai có thể đảm bảo hiện thực mà bạn nghĩ không phải là ảo giác hư ảo do người khác sắp đặt bởi vì ảo giác quá thực nó trở thành hiện thực dùng nguyên khí hủy diệt Y y lúc này mới lên tiếng bởi vì cách đó không xa trên mặt đất xuất hiện một số thi quái khổng lồ những thi quái khổng lồ này vô cùng cường đại hơn nữa số lượng cũng nhiều nếu bị vây khốn tất nhiên sẽ rất nguy hiểm ngay lập tức ngô minh thúc giục x u ấ tu t vô hình xé về phía trước lập tức thoát ra khỏi ảo cảnh hắn ta và Y y lúc này vẫn đang ở trên hàng rào xung quanh không có vô số thi thể phía xa nhìn thấy ánh mắt của hình ca sáng lên màu xanh lục nhưng thân thể lại vô cùng kinh tởm hóa ra là một cái xác nát bét có mấy con d ò i ghê tởm vẫn còn đang bò quanh người hoặc tử nhân khác bên cạnh hắn cũng vậy lúc trước trong họ vẫn là người nhưng giờ phút này ai nói họ là người sống đều là người có đầu óc có bệnh vừa rồi chúng ta nhìn thấy bộ dáng của bọn họ cũng là ảo giác đây là huyễn thuật cấp cao nhất không cần động thủ cũng có thể trực tiếp khiến người ta trúng chiêu y Y lúc này nói lập tức lấy ra thanh đại kiếm của nàng và tấn công đám người hình ca ở phía đối diện tốc độ của ngô minh cũng không chậm cầm trong tay vạn thú kiếm cùng một chỗ xông tới mặc dù hình ca và những người đó không hề yếu nhưng chống lại ngô minh cùng y Y quả thực là như là dê đợi làm thịt tất cả đều bị giết chỉ trong giây lát cuối cùng thì hình ca cũng bị y Y dùng một kiếm chém chết nhưng vào lúc này đột nhiên trước mắt ngô minh và y Y có một tia c h ấ p động sau đó hai người phát hiện vẫn đang ở trên hàng rào hóa ra hoàn toàn giống với cảnh trước như thể mọi thứ đã xảy ra chỉ là một ảo giác sắc mặt của ngô minh và y y lần này thay đổi rất nhiều nhìn hình ca ở phía đối diện khuôn mặt đầy d ò i cũng rất xấu xí rõ ràng là rất khác với những biểu hiện trước đó khoảnh khắc tiếp theo bức tường biến thành một lưỡi dao bốn phía tuôn ra thi quái giống hệt như tình huống trước đó ngô minh và y y cũng tấn công về phía trước giết chết nhóm của hình ca ngay lúc họ giết hình ca bọn họ lại trở về trên tường rào lặp đi lặp lại vài lần liên tiếp ngô minh và Y Y đã rất chắc chắn đối phương có một năng lực cực kỳ mạnh mẽ hay nói cách khác đây là huyễn thuật mạnh nhất có thể sống lại từ cõi chết hoặc nói cách khác là có thể thiết lập lại tử vong nhìn tình cảnh này cho dù có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa chỉ cần giết được hình ca sẽ lập tức trở lại tình huống trước đây Y Y đã nói một câu khiến ngô minh vô cùng sợ hãi nếu như chúng ta không có nguyên khí hủy diệt mới vừa thiết lập lại tuyệt đối sẽ đem trí nhớ của chúng ta đều xóa đi nói cách khác chính chúng ta căn bản không biết rõ sẽ có việc thiết lập lại này mà bởi vì chúng ta có nguyên khí hủy diệt cho nên mới có thể nhớ rõ những chuyện này ngô minh không biết YY làm sao lại biết những chuyện này nói tóm lại nghe rất có đạo lý ngô minh tin tưởng YY sẽ không lừa gạt mình nhưng như thế này hình ca là một tồn tại không thể giết chết điều này là do hắn ta và y y thực lực quá mức cường hãn nếu là người khác khi hình ca nắm được điểm yếu của kẻ thù thông qua ảo ảnh vô hạn này thì gã ta có thể chuyển bại thành thắng không thể không nói hình ca lần này thật xui xẻo bởi vì thứ mà gã ta gặp phải không phải là một cao thủ bình thường ngô minh sẽ không nói ra hắn ta có khả năng giết chết nguyên khí cấp sáu mà y y còn kinh khủng hơn cô ta có thể khiến cho tồn tại nguyên khí cấp bảy hoàng kim nhất tộc sợ hãi bỏ chạy thế là cả hai lập tức tìm cách đối phó với huyễn thuật vô hạn này rất đơn giản đó là không giết hình ca lần sau khi bọn họ đông thủ thì trực tiếp giết những t h u ậ t hạ khác của hình ca sau đó chế phục gã ta quả nhiên không tiếp tục bị cuốn vào trong huyễn thuật vô hạn đó mà hình ca vô luận g i ả i d ụ a như thế nào đều không thể thoát khỏi ngô minh và y y khống chế trên người thằng này tất nhiên có gì đó quái lạ ngô minh và y y ngay lập tức bắt đầu kiểm tra hình ca đang tức giận các thủ đoạn của y y rất lợi hại trực tiếp dùng đại kiếm chặt chân tay của hình ca tiếp tục thử xem hình ca này chịu tổn thương thì sẽ tiến vào huyễn thuật vô tận hay không đã thử nhiều lần cuối cùng đã tìm ra điểm mấu chốt đó chỉ cần không phá hủy ngực và đầu của đối phương thì gã ta sẽ không chết nếu không chết gã ta sẽ không thể kích hoạt huyễn thuật vô hạn nếu như một cao thủ nguyên khí cấp sáu nắm giữ được huyễn thuật vô hạn này vậy thì lần này hai người chúng ta sẽ chết Y Y lúc này nói ra ngô minh liền biết ý của nàng hoàn toàn chính xác đổi lại một cao thủ thì gần như là không thể bắt sống thời gian lâu dài bọn họ tất nhiên sẽ bị đối phương bắt được nhược điểm tiếp theo ngô minh và Y Y thăm dò cẩn thận và cuối cùng đã phát hiện ra bí mật về hình ca này bí mật là đôi mắt của gã cái này không phải con mắt của hắn Y Y nói xong lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt sau đó xuất hiện một tiểu địa tinh hơi giống tầm b ả o địa tinh của ngô minh nhưng rõ ràng không phải dùng để thu thập bảo vật mà là mổ sẽ s á t chết ngô minh đã từng nhìn thấy Y Y dùng loại địa tinh này để phân thi thể mang ư ma cho nên ký ức hãy còn mới mẻ mặc dù hình ca la hét hết lần này đến lần khác nhưng gã ta không thể chống cự nếu không có tay chân của mình tiểu địa tinh đã sử dụng một kỹ thuật tinh vi để gỡ ra hai nhãn cầu màu xanh lá cây sau khi nhãn cầu bị lấy ra hình ca lập tức hét lên một tiếng rồi gã ta bất động biến thành một cái xác thực sự thực ra hình ca vốn là một xác chết nhưng lúc này thì gã ta đã thực sự trở thành thi thể hiển nhiên nguyên nhân khiến gã ta có thể trở thành xác sống trước đây hoàn toàn là do cặp nhãn cầu màu xanh lục này bây giờ ngô minh mới có thể nhìn thấy rõ ràng chúng chỉ đơn giản là hai viên đá quý màu xanh lá cây chỉ có điều bên trong thảm đường vân nhìn trên mặt như là ánh mắt mà thôi nhìn hai viên đá quý màu xanh lục trông giống như nhãn cầu này hai mắt y y sáng lên lập tức nói ta biết đây là cái gì chẳng trách những người đã chết này có thể sống lại nguyên lai、like、toàn bộ bọn chúng bị đôi mắt thần hủy diệt này thi triển huyễn thuật n g ô minh ở một bên nghe như l ọ c vào trong sương mù không biết y y đang nói cái gì người sau liếc nhìn ngô minh nói cặp nhãn cầu này là hai trong số mười ba cặp mắt của thần diệt hẳn là huyễn thuật chi nhãn sức mạnh mà con mắt mang theo thậm chí có thể kéo người chết vào ảo cảnh kết quả này chính là người chết có thể sống lại bởi vì trong ảo cảnh người chết cũng không cho là mình đã tử vong tất cả xác chết ở đây nhất định phải chôn ở đây sau đó cũng vì cặp nhãn cầu này mà người chết rồi đã sống lại mặc dù ngô minh đã nhìn thấy quá nhiều chuyện khó tin nhưng nghe vẫn có chút thiên phương dạ đàm Hương thần hủy diệt năm đó có một thân hình to lớn vô song, những chiếc thể thứ, khả khủng thể hồi sinh vô thời truyền năm lớn song, nát năng hạn. diệt một to tu mọi đó Đó có có có xúc là l vô và vô xé bố ý do sao tại t người hãi, người sợ sau sống a nó vân đó được khác h bị y phong ấn. Y Y vừa nói vừa lấy thẻ trong tay ra để kích hoạt một con quái vật cổ quái cao hơn ba mét xuất hiện con quái vật này trông giống như một con chuột khổng lồ có móng vuốt phía trước rất lớn rõ ràng là rất giỏi đào bới Y y ra lệnh và con chuột lớn bắt đầu đào bới ở đây đồng thời cô nói tiếp cho dù là hủy diệt nhất tộc thì cũng muốn tiêu diệt thần hủy diệt thần hủy diệt b ỏ coi như là một dị loại bởi vì trong thế lực lúc trước phong ấn thần hủy diệt cũng có hủy diệt nhất tộc trớ trêu thay hủy diệt nhất tộc hôm nay đã là mặt trời chiều về tây vì thế yếu bớt lại nghĩ đến việc hồi sinh thần hủy diệt muốn mượn lực lượng của hắn cho hủy diệt nhất tộc c u ộ t khởi n g ô minh lần đầu tiên nghe thấy những bí mật này nên anh ấy tự nhiên khá tò mò chỉ là những điều này làm sao y y biết được không thể không nói y y cùng ngô minh thật sự có một loại ăn ý ngô minh vừa quăng đi qua một ánh mắt y y liền giải thích nói ngươi không phải là vẫn muốn biết rõ lai lịch của ta sao ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết ta chính là một trong mười tộc nhân hôm nay còn sót lại của hủy diệt nhất tộc nghe nói như thế ngô minh tự nhiên là chấn động Hắn trước a bao sau không kim hủy nhất phải hủy nhất chỉ hoàng nhất tưởng tượng nhất tộc, nhất tồn đứng giờ biết lại diệt diệt tại tộc, tộc tộc. t được Y Y là là đó n g ô minh rất tò mò tại sao y y lại có thể sử dụng nguyên khí hủy diệt hiện tại xem ra là bởi vì nguyên nhân này bản thân nàng ấy là người của hủy diệt nhất tộc vì vậy tự nhiên nàng ấy có thể sử dụng nguyên khí hủy diệt mà trước đó nam tử tóc dài hoàng kim nhất tộc kia sai khi nhìn thấy y y thì lại kiên kỵ như vậy bây giờ có một lời giải thích đó cũng là bởi vì y y chính là tộc nhân hủy diệt nhất tộc mặc dù ta là một tộc nhân hủy diệt nhưng ta không thể hòa hợp với những người khác trên thực tế những tộc nhân hủy diệt của chúng ta rất cảnh giác và thậm chí thù địch với người của mình bằng không thì cũng sẽ không bị hoàng kim nhất tộc ép không đường nhưng chúng ta cũng có một truyền thống kỳ lạ nếu bất kỳ tộc nhân nào bị giết chúng ta sẽ không t i ế t sức trả thù tộc hủy diệt từng có địa vị ngang hàng với hoàng kim nhất tộc hôm nay đã yếu thế vì vậy bọn họ định phục sinh thần hủy diệt y y đem chuyện ở trong nguyệt dạ s â m lâm nói ra khi đó trách nhiệm của nàng là canh giữ ở đó bởi vì thân thể của thần hủy diệt đã bị phong ấn trong nguyệt dạ s â m lâm chính là cái kén thịt mà ngô minh nhìn thấy khi đó kén thịt đã bị người từng dở trò có thể lập tức thức tỉnh và kết quả là đã bị y y t h ể hóa thu phục chiếm được đúng rồi phá hủy hát ngục thành của ta cũng là hủy diệt nhất tộc tộc của ta bởi vì ta giết chết một thần bù nhìn của bọn họ cho nên mới định đối phó ta hiện tại ngươi biết kẻ địch mà ta đối mặt mạnh cỡ nào rồi phải không lúc này y y vẫn biểu cảm như vậy nhưng đôi mắt nàng ấy đã sáng hơn ngô minh gật đầu không nói gì trong khoảng thời gian này ta chỉ là tạm thời đặt chân ở chỗ ngươi thời điểm tới ta liền sẽ rời đi cuối cùng y y nói ngô minh có thể thấy được nàng đã muốn nói những lời này với mình từ lâu nhưng chưa từng có cơ hội lần này sở dĩ đi cùng mình là để nhân cơ hội nói ra những lời này điểm này y y không nói ngô minh có thể nhìn ra được ngươi không cần phải đi lưu lại ta tới bảo vệ ngươi ngô minh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói ra y y nở nụ cười nàng rất ít khi cười ngô minh biết điều này y y ngày thường rất xinh đẹp nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cự tuyệt người cách xa ngàn dặm giống như một mảnh băng xinh đẹp cô lập những người khác ngay cả ngô minh cũng vậy nhưng cô lại cười giống như ánh nắng của tháng ba có thể làm tan chảy tất cả băng tuyết trong chốc lát mặc dù ngô minh đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ nhưng lúc này hắn ta vẫn bị cô nàng y y đang cười mê hoặc ngô minh biết tại sao nàng ấy lại cười vì vậy anh ấy nói thêm bởi vì chúng ta là bằng hữu kerrigan đạo sư nói ngươi chỉ có hai bằng hữu một người là nàng ta một người là ta Kerry găng đạo sư hiện tại đi tìm d i lon đại sư cho nên ngươi bây giờ ở chỗ này của ta thôi y Y nhẹ gật đầu đồng ý đơn giản thẳng thắn và thậm chí đặc biệt hồn nhiên đồng thời nguy hiểm mạnh mẽ và bất khả xâm phạm đây là y y đôi mắt này là hai trong số mười ba con mắt phụ của thần hủy diệt chúng mang theo huyễn thuật cực kỳ đáng sợ cũng là một loại nguyên khí ăn mòn tuy là vũ khí rất lợi hại nhưng đối với ngươi cũng không có lợi ta sẽ mang nó đi bởi vì ta muốn tổ kiến một vũ khí cường đại với vũ khí này không ai có thể đe dọa ta còn có ngươi và kerrigan cho dù obri hoàng kim nhất tộc có trở lại thì ta chắc chắn sẽ giết hắn yi nói khoan hãy nói ngô minh rất muốn lấy hai con ngươi chiếm làm của mình bất quá yi đã nói như vậy hắn ta cũng không tiện đi đòi hỏi ta lấy nhãn cầu này nhưng ở đây còn có những chi thể khác của thần hủy diệt nếu không thì hoặc tử nhân vừa rồi sẽ không bị huyễn thuật hướng dẫn đào bới những thứ bên dưới ngươi có xúc tu của thần hủy diệt mà xúc tu có khả năng dung hợp rất mạnh nó có thể hợp nhất các chi khác của thần hủy diệt ta sẽ dạy ngươi phương pháp hợp thành sinh vật trong một thời gian biến xúc tu hoàn toàn thành vũ khí trung thành với ngươi bằng không đợi đến lúc nó khôi phục lực lượng ta sợ ngươi là kẻ thứ nhất bị nó đối phó y Y hiển nhiên biết rất nhiều về thần hủy diệt ngô minh đương nhiên tin tưởng y Y cho nên hắn ta không nói lời nào có đôi khi tốt hơn là không nên nói gì y Y muốn đào bới và ngô minh muốn giúp đỡ vì vậy anh ấy đã triệu hồi xâm lâm n g u y ễ n trùng của mình nói về đào bới tên này chắc chắn là một cao thủ mặt khác mắt y Y sáng lên khi nhìn thấy xâm lâm n g u y ễ n trùng hiển nhiên là có ý tưởng gì đó con chuột khổng lồ lúc trước cộng thêm xâm lâm n g u y ễ n trùng cho nên rất nhanh đã xuất hiện một thông đạo sâu dưới lòng đất không thể không nói hình ca trước kia thật sự là quá yếu nếu như nhãn cầu ký sinh ở những trong người mạnh hơn có lẽ những thứ bên dưới nó đã được đào lên từ lâu cái này là vận k h í thừa dịp lúc này ngô minh gọi đoạn vân phi vương vĩ và những người khác đang đợi bên ngoài yêu cầu họ tiếp quản bằng thôn y y dùng hai nhãn cầu nhanh chóng phá vỡ ảo cảnh trước đó vì vậy mọi người trong bằng thôn đều hoàn toàn được thoát khỏi ảo cảnh chỉ có điều nghĩa trang này được liệt vào khu vực cấm nếu không có lệnh của ngô minh thì không ai có thể bước vào lưu bân đến mặt mặt thác cũng đến hai người này hiển nhiên có chút không dám tin bọn họ lại bị vây ở trong ảo cảnh mà không cách nào thoát ra thậm chí còn không biết đặc biệt là mặt mặt thác hắn ta luôn tỏ ra tự tin mặc dù biết mình thua kém ngô minh và y y nhưng đường đường là một sơ cấp bí thuật sư bị vây ở bên trong ảo cảnh mà lại không chút nào hay biết còn không có một chút xíu phương pháp xử lý nào chuyện này với hắn ta đã kích rất lớn vì vậy anh ấy vẫn luôn rủ cục lỗ tai vẻ mặt mất hứng xâm lâm nhuyễn trùng và con chuột lớn đào suốt nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đào được thứ gì đó ngay lập tức ngô minh và y y chui vào lòng đất qua đường hầm mà chúng nó đào đi hết một đoạn đường trọn vẹn hơn một cây số mới thấy thứ gì đó bên dưới bên dưới cũng là một cái kén thịt dường như trong kén thịt có thứ gì đó ngoài ra cái kén thịt còn nối với rễ của nhiều loài thực vật dưới đất để hút chất dinh dưỡng tàng chi của thần hủy diệt hơn nữa đã tự hành kết xuất kén thịt rồi nếu chúng ta đến muộn hơn một chút có lẽ thứ này sẽ nở ra một ấu thể thần hủy diệt khác giống như khi nó ở trong nguyệt dạ s â m lâm ta có thể đối phó với ấu thể nhưng một khi nó trở thành một cơ thể trưởng thành thì ngay cả ta cũng không thể xử lý được y y nhìn không ngừng kén thịt nguyễn trùng cất tiếng nói vậy chúng ta phải làm sao bây giờ đem cái kén thịt này thẻ hóa sao ngô minh hỏi đúng y Y nói nàng bước lên trước trực tiếp sử dụng chế thẻ thuật phong ấn để đem kén thịt đang rung động thẻ hóa thu hồi hiển nhiên những thứ này có giá trị rất lớn đối với nàng ấy được rồi bây giờ ta sẽ giúp ngươi hoàn toàn khống chế xúc tu của thần hủy diệt sau đó ngươi mới có thể thực sự làm chủ được thứ vũ khí lợi hại này y y nói xong liền tiến lên đưa tay chọc một cái bắt lấy xúc tu vô hình sau lưng ngô minh vô hình sau đó nàng dùng sức kéo thật mạnh vậy mà đem xúc tu vô hình kéo ra khỏi cơ thể ngô minh ngô minh lập tức giải trừ trận pháp ẩn phía trên xúc tu lúc này đã xuất hiện trước mặt hai người lúc này cái xúc tu giống như một con rắn lộn lên lộn xuống cố gắng thoát khỏi tầm kiểm soát của y y nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được y y đã có mẫu thẻ trong tay sau đó nàng ấy trực tiếp phong ấn xúc tu vào thẻ đồng thời yêu cầu ngô minh cũng t h ể hóa xâm lâm nhuyễn trùng giao cho nàng ấy ngô minh đã đại khái đoán được y Y sẽ làm gì nó giống như thợ rèn huyền thoại thiết tượng rèn vũ khí nhưng vào lúc này y Y đang rèn các sinh vật nàng ấy muốn hợp nhất hai lá bài lại với nhau phải nói ngô minh tuy có kiến thức sâu rộng về chế tác thẻ bài nhưng thậm chí không dám nghĩ tới loại chuyện này nhưng y Y giờ phút này lại hạ bút thành văn chỉ chốc lát sau hai tấm thẻ liền bị nguyên khí to lớn ép xuống co lại dung hợp hoàn thành một tấm thẻ Y Y đang nghe truyện trên tv audio cv thở ra một hơi dài sau đó ném lại tấm thẻ cho ngô minh ngô minh nhìn lướt qua và lập tức sửng sốt tấm thẻ đã đổi thành một diện mạo khác Nguyễn trùng sinh cần nguyên tính sinh người nô nguyễn trùng màu thuộc hủy hủy hủy diệt, thẻ sinh vật cấp 6, phẩm chất màu tím, kích hoạt cần 400 thẻ vật, diệt, diệt. phẩm kích khí hệ, khi dịch loại cấp ngươi cũng sẽ tạm thời có được khả năng dùng thử nguyên khí hủy diệt cho đến khi sinh vật đó tử vong hoặc bị xua tan không còn nghi ngờ gì nữa đây là thẻ bài sinh vật mạnh nhất trong tay ngô minh hiện tại ngay cả cốt l o n g cũng không thể so sánh với nó sinh vật cấp sáu một khi triệu hồi ra thì rất cường đại lại càng không cần phải nói đây là dùng xúc tu thần hủy diệt dung hợp thành sinh vật ngô minh đoán y y tốn rất nhiều công sức mới dung hợp được loại sinh vật này nhất định là vì đền bù tổn thất hai con mắt phụ dù sao thì hắn ta và y y cùng nhau phát hiện ra hai con mắt phụ này nhưng như lời y y nói đúng là hai cặp mắt đó rõ ràng là có một số tác dụng phụ giống như hình ca kia quả thực là điên điên khùng khùng chính mình còn không biết thân đang ở trong một ảo cảnh sử dụng đôi mắt kia chẳng khác gì là bị cặp mắt kia bắt cóc khống chế ngô minh đương nhiên không muốn một thứ như vậy nhưng nghĩ đến thần hủy diệt ngô minh đột nhiên nhớ tới trong tay hắn ta còn có một cái hủy diệt chù y vũ khí này bản thân không dùng được sao không để cho y y nhìn xem có tác dụng gì ngô minh lập tức lấy thẻ hủy diệt chù y đưa tới Y y cầm lấy xem qua thì biến sắc ngay lập tức hủy diệt chù y ngô minh ngươi lấy ở đâu từ biểu hiện của y y ngô minh biết thứ này có công dụng rất lớn đối với y y nên đã kể chuyện lấy được hủy diệt chù y Y y nghe nói có một hoa đại tỷ khác nở ra nhờ hấp thụ nguyên k h í hủy diệt trên hủy diệt chù y đôi mắt của nàng tỏa sáng thật tốt quá ta đã thu thập được hơn phân nửa chi thể của thần hủy diệt nếu có hủy diệt chủ y và con bọ rùa có nguyên khí hủy diệt đến lúc đó khẳng định có thể chế tạo ra sinh vật mạnh nhất n g ô minh ngươi nói bọ rùa muốn phục sinh thần hủy diệt cái này là được rồi cô ấy là con rối bị ý chí của thần hủy diệt điều khiển cô ấy nhất định muốn thần hủy diệt sống lại nên cần ngươi và cô ta đi tìm chi thể của thần hủy diệt như vậy sớm muộn gì cô ta sẽ lại tới tìm ngươi đến lúc đó ta liền sẽ bắt lấy cô ta khuôn mặt y y lộ ra vẻ phấn khích ngô minh từ lâu đã nghe nàng ta nói về việc tạo ra sinh vật hủy diệt cường đại nhất chỉ không ngờ y y đã thu thập được hơn nửa chi thể của thần hủy diệt chẳng trách nàng trở thành cái gai trong mắt với hủy diệt nhất tộc khác chỉ dựa vào mối quan hệ giữa mình và y y đương nhiên phải giúp đỡ những nhiệm vụ này cuối cùng thì hủy diệt chù y cũng được trao cho y y dù sao ngô minh có giữ nó cũng vô ích khi quay trở lại mặt đất thì trời đã hửng sáng một chút mọi người trong bằng thôn đều tập trung đông đủ rõ ràng là không biết bộ mặt thật của thủ lĩnh hình ca sau khi nghe nói sẽ hợp nhất với ngô thành và sư thành trở thành một phần của tân hoa quốc bọn họ ngược lại không có mâu thuẫn bởi vì đối với bọn họ mà nói có thể sinh tồn được mới là trọng yếu nhất đương nhiên ngô minh không cần phải tham gia vào việc tiếp quản bằng thôn vương vĩ và người của hắn ta có thể đủ năng lực cho những nhiệm vụ này trở lại ngô thành y y liền chào ngô minh trở lại viện nghiên cứu mà ngô minh đã sắp xếp cho nàng ấy ở lại đóng cửa không ra bắt đầu nghiên cứu hủy diệt chủ y và hai con ngươi còn ngô minh trải qua nhạc đệm nho nhỏ ở bằng thôn vậy mà lại thanh nhàn mọi người dưới sự chỉ huy đều bận rộn mỗi ngày để mở mang và xây dựng đất nước nghe nói mỗi ngày ngô thành và sư thành sẽ cử rất nhiều đội thám hiểm đến các thành phố của thế giới cũ và một số khu công nghiệp nổi tiếng để tìm kiếm các loại thiết bị có thể khôi phục lại các máy móc sản xuất trong xưởng đúc và hàng ngày một số lượng lớn các loại máy móc khác nhau được đưa trở lại có thể nói hiện tại ngô thành và sư thành đang phát triển cực thịnh việc buôn bán với các dị tộc nhân cũng dần mở rộng nhân loại dùng sản vật của mình để đổi lấy nhiều mặt hàng có giá trị của các dị tộc nhân ví dụ như kim loại quý hiếm có thể dùng để chế tạo tinh vi chẳng hạn như một số sinh vật kỳ lạ tất nhiên cũng có thể nguyên khí khổng lồ thế giới cũ động lực thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của con người là than đá dầu mỏ điện năng và các năng lượng khác tương tự ở tân thế giới những nguồn năng lượng cũ này đã bị đào thải nguyên khí là năng lượng mới được con người sử dụng nghe nói một nhà máy điện nguyên khí khổng lồ đã được xây dựng ở ngân nguyệt thành sau khi hoàn thành con người sẽ trở lại trạng thái nhà cửa sáng sủa như xưa mặt mặt t h ắ t quay trở lại đế quốc thú nhân hắn ta muốn quay lại để thuyết phục hoàng gia của đế quốc thú nhân thiết lập đồng minh với tân hoa quốc đế quốc thú nhân đã từng phái quân đội xâm lấn sư thành và ngô thành nhưng mà cái này đều không coi vào đâu đối thủ trước kia chưa hẳn không thể làm bằng hữu về phần đỗ uy đã trở về tân đô thành vì mối quan hệ giữa đỗ gia và diệp gia tân đô thành cũng quyết định sáp nhập vào lãnh thổ của tân hoa quốc có lẽ vì ngô minh quá mức cường thế ban đầu kiếm thuẫn đế quốc đóng quân ở khu đô thị vành đai một và hai ở tân đô thành cũng tuyên bố rút quân đem nội thành trả lại cho tân đô thành hai tháng sau sự kiện bằng thôn hai mươi căn cứ nhỏ của nhân loại ở khu vực xung quanh về cơ bản đều đã được hợp nhất vào thẩm quyền của ngô thành và sư thành quyền lợi cơ cấu mới cũng từng bước hoàn thiện dựa theo kế hoạch nhiều nhất một tháng thì tân hoa quốc chính thức được thành lập đối với việc xây dựng thể chế thì có một số khác biệt một số người đề xuất thành lập một hệ thống bầu cử như thế giới cũ trong khi những người khác hy vọng thiết lập một hệ thống đế quốc và một số đề xuất hệ thống quản lý của sư thành có thể được sử dụng và một hội đồng tối cao có thể được thành lập một số phe phái tranh chấp và cuối cùng đến tai ngô minh ngô minh có ý tưởng riêng của mình về thể chế rõ ràng là hắn ta không muốn trở thành quốc vương hoàng đế suy cho cùng từ nhỏ bị giáo dục quyết định tư tưởng của hắn ta luôn cảm thấy như vậy có chút cổ quái dĩ nhiên đối với tân hoa quốc phát triển sau này cũng có không lợi hoàn g quyền vốn chính là thể chế lạc hậu tự nhiên là bị ngô minh một chân đá văng ra đối với chế độ toàn dân tuyển cử ngô minh cũng không muốn thông qua chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi không có nội dung thực tế người không vì mình trời tru đất diệt đến lúc đó sợ lại sẽ nảy sinh rất nhiều bè phái cùng đoàn thể lợi ích do đó ngô minh tương đối k h u y ê n hướng về chế độ ủy ban hơn sau khi bày tỏ suy nghĩ của mình trong đại sảnh hội nghị biểu hiện của mọi người tự nhiên khác hẳn vào lúc này trong đại sảnh hội nghị có thể chứa hàng trăm người hầu hết trong số họ không chỉ là những người đã cùng một chỗ dốc sức làm việc với ngô minh trước đây mà còn có các lãnh đạo và quan viên mới những người này đều là những người có năng lực sau này đều sẽ là những người thực thi quyền quan trọng nhất ở tân hoa quốc tư duy của họ rõ ràng là sinh động hơn nhưng tất nhiên cũng có một số rắc rối đó là họ sẽ có chủ kiến của riêng mình trên thực tế sau khi ngô minh nói những người cũ ban đầu đã đọc được tin tức trong lời nói của ngô minh hắn ta không muốn bàn luận quá nhiều về vấn đề này nhưng hết lần này tới lần khác có người đưa ra ý kiến phản đối thành chủ chúng tôi vẫn tin rằng nhiều người hơn nên được trao quyền bầu cử để phản ánh nền văn minh của tân hoa quốc của chúng ta ngài đã nói nền văn minh nhân loại của chúng ta đi trước rất nhiều so với các chủng tộc dị tộc nhân nếu không có nguyên khí và không có thẻ những dị tộc nhân đó về cơ bản sẽ giống như những kẻ man g rợ thiếu văn minh ở thế giới trung đại chúng ta đương nhiên không thể học theo thể chế lạc hậu của chúng một ông già khoảng năm mươi tuổi đứng dậy và nói khi nói điều này ông ta liếc nhìn lý hạ và những người khác ở phía bên kia rõ ràng đám người lý hạ là những người kiên định ủng hộ hoàng đế đánh giá họ đã tranh cãi rất nhiều với những quan chức mới được thăng chức đó những quan chức mới được thăng chức này quả thực rất có năng lực nếu không theo tính khí của lý hạ bọn họ khẳng định đã sớm phát tác vì vậy chúng tôi không đồng ý thành lập cái gọi là quyền lực đế quốc đây là cạn bã của thế giới cũ thứ cần được loại bỏ và nó cũng là một trở ngại rất lớn cho sự phát triển của chúng ta tương tự mặc dù hệ thống ủy ban là một nâng cao hơn một chút vẫn là vòng tròn quyền lực như vậy tương đương với loại trừ tất cả những người khác từ bên ngoài sẽ không có được sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của tất cả người dân tân hoa quốc vì vậy tôi tin rằng nên thông qua bầu cử dân chủ và thành lập hệ thống nghị viện để phát triển và lớn mạnh lâu dài ông lão nói tiếp vừa nói vừa khiến nhiều người gật đầu đồng ý rõ ràng là rất mong chờ thể chế này lão đầu này tên là lý học dân là một học giả vô cùng nổi tiếng ở thế giới xưa sau khi đến với ngô thành bởi vì khả năng quản lý phi thường của mình nên đã thăng quan tiến chức đến vị trí hiện tại có thể nói là bất kỳ ai có thể tham gia thảo luận trong đại sảnh hội nghị này cả trăm người đều là những người đang đứng trên đỉnh cao quyền lực ở ngô thành và sư thành sau khi lý học dân nói xong một số người vỗ tay tán thưởng nếu như là thường ngày đám người lý hạ nhất định sẽ phản bác sau đó phát biểu ý kiến cuối cùng bước vào tranh luận nhưng lần này không ai nói và cũng không ai dám nói người cũ đương nhiên biết tại sao nhưng quan viên mới thăng chức thì không biết nhưng họ cũng không ngốc lập tức phát hiện có cái gì không đúng lần này vậy mà không ai phản bác lại khi lý học dân còn đang thắc mắc ngô minh đang ngồi ở ghế chủ tịch gật đầu nói bộ trưởng lý xin mời ngồi hiển nhiên lý học dân vẫn tôn trọng ngô minh ngồi xuống theo lời của hắn ta một lúc sau ngô minh đứng dậy và nhìn xung quanh một vòng cuối cùng nói lập luận và ý tưởng của các ngươi không thống nhất chuyện này ta đã biết nhiều người ở đây là những gương mặt mới có phải đang tò mò tại sao vừa rồi không ai phản bác bộ trưởng lý đúng không không nói lời nói của ngô minh đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của họ lý học dân cũng thẳng người cẩn thận lắng nghe ngô minh m i ễ n cười và sau đó nói rất đơn giản bởi vì ta đã đưa ra quyết định và lời nói của ta là mệnh lệnh ngô minh vừa dứt lời tất cả mọi người đều sững sờ mấy người cũ đó c ư nhiên thoải mái biết ý của ngô minh nhưng đám tân tấn quan viên kia lại không rõ ràng cho lắm dĩ nhiên có người nhận ra trên trán lập tức đổ mồ hôi hộp bọn họ lúc này mới hiểu được sở dĩ bọn họ có thể có được quyền lợi và vật tư sinh tồn tốt hơn là do khả năng của chính họ và thứ hai là do sự đề b ạ c của người có quyền lực cao nhất trước mặt họ nếu không có hắn ta bây giờ họ vẫn có thể ở khu ổ chuột bắt chuột biến dị trong lúc nhất thời toàn trường trở nên im lặng mệnh lệnh là gì mệnh lệnh là chỉ lệnh nhất định phải tuân theo cũng là mệnh lệnh cao nhất ngô minh nhắc lại nhìn thấy tất cả mọi người vẫn là có chút sững sờ ngô minh cười cười dứt khoát tay vừa lộn lấy ra vạn thú kiếm đi ra lý học dân sắc m ặ t tái nhật hắn mới chỉ là thức tỉnh giả cấp một lúc này dưới áp lực của thức tỉnh giả cấp năm ngô minh hắn cảm thấy áp lực rất lớn có điều hắn ta cũng là một học giả lại có tính cách kiên cường khi nghe tin tân hoa quốc s ắ p được thành lập hắn ta mừng rỡ hơn ai hết vì nó thể hiện bước đầu c u ộ c khởi của nhân loại sau thảm họa nguyên khí thế là hắn lấy lại tự tin như bao người khác tham gia tuyển chọn quan chức rồi trở thành quan chức cấp cao với kiến thức và khả năng của mình người nhà lý học dân cơ hồ chất sạch mục tiêu duy nhất của hắn chính là đưa tân hoa quốc biến thành một cường quốc thật sự của nhân loại bởi vậy hắn cho rằng đây là ngô minh chuyên quyền độc đoán đây là độc tài mặc dù hắn ta tôn trọng ngô minh và sợ ngô minh nhưng lúc này máu trong người lại trào lên hắn a nói thành chủ chúng ta không dám làm trái ý mệnh lệnh của ngài nhưng ta không đồng ý loại suy nghĩ độc đoán này sớm muộn gì cũng sẽ gây ra phiền toái lớn làm càng lý hạ rốt cuộc không chịu nổi nữa vỗ bàn tức giận nói nàng đã từng rất coi trọng kiến thức và khả năng của lý học dân vì vậy ngay cả khi có bất đồng cũng chỉ là nói chuyện ôn hòa mà thôi nhưng lúc này lý học dân vậy mà giận dữ mắng ngô minh chuyện này đã đụng đến điểm mấu chốt của lý hạ rồi không chỉ lý hạ những người của khắc hiện tại cũng c ă m tức thầm mắng lý học dân thật sự có chút không biết cân nhắc vậy mà có thể trước mặt nói ngô minh chuyên quyền độc đoán là độc tài chỉ là giờ phút này lý học dân đã bất chấp tất cả hắn đối với niềm tin trong lòng mình đương nhiên không sợ hãi ngay cả khi hắn ta bị ném trở lại khu ổ chuột hoặc thậm chí mất mạng thì hắn cũng ta không sợ bởi vì hắn ta tin tưởng vững chắc lý luận của mình là đúng không riêng gì lý học dân mà một số người khác cũng giữ niềm tin này cũng tỏ ra bất bình và không phục tình hình hiện tại rõ ràng là rất căng thẳng nhưng ngô minh lại nháy mắt với lý hạ ý bảo nàng đừng hấp tấp lý hạ đương nhiên thấy ngô minh có kế hoạch của mình vì vậy nàng yên lặng ngồi xuống bộ trưởng lý ông nghĩ những gì ta nói là sai ta độc đoán vậy hãy để ta hỏi ông một câu hành vi của một người lấy cái gì để ước thúc đám người lý học dân rõ ràng là không biết ngô minh đang nói về cái gì nhưng thành chủ đã hỏi hắn chỉ có thể trả lời đương nhiên là đạo lý làm người lý học dân không chút do dự trả lời trên đời này đều có người tốt và người xấu người tốt tuân theo đạo đức nhưng người xấu thì sao đạo đức có thể ước thúc họ sao ngô minh hỏi rất đơn giản pháp luật lý học dân vẫn trả lời không chút do dự trên thực tế hắn ta là một trong những người định ra các luật cơ bản của tân hoa quốc sau đó có người làm trái pháp luật ta phải làm sao ngô minh tiếp tục hỏi đương nhiên là phải hành động theo pháp luật để phân xử và trừng phạt vậy nếu kẻ phạm tội mạnh đến mức có thể tùy ý t r à đạp mọi luật lệ thì sao ví dụ như ta lần này lý học dân bị mắc kẹt hắn ta không ngờ ngô minh lại hỏi một câu như vậy cũng không phải hắn cố kỵ thân phận của ngô minh mà là hắn đang bị hỏi thật vậy nếu một người có sức mạnh để t r à đạp mọi thứ liệu cái gọi là luật pháp có thể ư ớ c thúc và trừng phạt hắn ta không cũng giống như ngô minh nếu hắn ta làm chuyện xấu thì ai còn dám làm gì hắn ta nữa cho dù có người dám ai có thể đánh bại hắn ta cái này cái này suy nghĩ hồi lâu lý học dân mồ hôi đầm đìa không biết nên nói cái gì ngô minh cười cười sau đó nói đối mặt sự thật đi ta vừa rút kiếm chính là muốn nói cho mọi người một đạo lý mạnh được yếu thua đây là từ xã hội nguyên thủy đến vô số năm trong tương lai vô luận văn minh phát triển tiên tiến như thế nào đều khó có khả năng cải biến đây là sự thật nó chân thật hơn bất cứ thứ gì khác một câu chấn nhiếp toàn trường đám người lý hạ đã nhận ra sự thật này từ lâu vì vậy họ cười mà không nói một lời trong khi hầu hết những quan viên mới được thăng chức có hơn phân nửa đều choáng váng còn dư lại đều đang trầm tư cho nên nói thể chế kiểu gì không quan trọng điều quan trọng là chúng ta có thể thích nghi với tân thế giới này ngô thành phát triển như thế nào đều là một đạo lý cái gọi là dân chủ tuyển cử gì gì đó chỉ là một hình thức hơn nửa hiệu suất làm việc ngược lại không cao giống như các ngươi một tháng trước nghiên cứu thể chế chúng ta có thể cho tới hôm nay từng người đều cảm thấy có đạo lý đều muốn thuyết phục người khác nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả cho nên ta mới nhắc các ngươi đưa ra quyết định ngoài ra ở đây ta muốn nhấn mạnh lại một điều tân hoa quốc ta không quan tâm địa vị của ta là gì ta chỉ cần các ngươi nhớ kỹ một điều lời nói của ta là mệnh lệnh là mệnh lệnh phải thực hiện các ngươi có thể không phục cũng có thể nói ta chuyên quyền độc đoán độc tài thậm chí có thể nhảy ra chống lại ta nhưng nên nhớ tiền đề là các ngươi có thể đánh bại ta đạo lý đạo lý đạo phía trước lý ở phía sau đạo là gì kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mạnh được yếu thua cường giả vi tôn chính là đạo ngô minh nói xong toàn trường đều im lặng lần này ngay cả những người cũ đã từng ở bên cạnh ngô minh lâu ngày đều trợn mắt há hốc mồm rõ ràng những gì ngô minh nói hôm nay khá là chấn động ngô minh đã muốn nói những lời này từ lâu hắn ta tuy nhàn sự mặc kệ nhưng gần đây phát hiện rất nhiều chuyện tiến triển t h ô n g thả cho nên mới có cảm xúc nên phát ra ngô minh nói xong vỗ mông rời đi lại để cho hơn một trăm người bên trong thảo luận dù sao lời nói của mình đều ở đó còn kế tiếp làm như thế nào hắn ta cũng lười nhúng tay vào chỉ có điều mà ngô minh không ngờ tới sau khi hắn ta rời khỏi đại sảnh hội nghị im lặng trong một khoảng thời gian ngắn cuộc họp vẫn tiếp tục nhưng hiệu quả tiếp theo khá nhanh nhiều việc chỉ cân nhắc hai phương diện tốt hay xấu tốt liền làm xấu sẽ không làm đơn giản nhanh chóng và hiệu quả đồng thời ở tân đô thành với sự c u ộ c khởi của đỗ gia và diệp gia toàn bộ tân đô thành về cơ bản đều do hai gia tộc lớn này kiểm soát về phần vương gia hôm nay đã sớm đã bị người quên lãng lúc trước gia chủ của vương gia vương hữu lượng cùng với cháu của lão vương lập đông đã đối kháng với đ ổ gia và ngô minh cuối cùng rơi vào kết cục cửa nát nhà t a n cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão tuy nhiên vương gia nội tình thâm hậu không phải tất cả đều đã thực sự bị xóa sổ trong số đó có cháu trai khác của vương hữu lượng vương hy bình hắn là con ngoài giá thú nên không được vương gia nhân chào đó bình thường ít lui tới khi xảy ra chuyện thì trốn ở tân đô thành kinh doanh buôn bán sau khi vương gia bị diệt vong vương hy bình cũng biết vương gia gieo gió gặp bão nhưng vì lòng hiếu thảo hắn vẫn dành một số thẻ nguyên khí sau đó nhờ người thu thập xác cho nhà họ vương người chết ở tân đô thành thường được hỏa táng nhưng vương hy bình là một người theo truyền thống hắn ta mua tất cả những xác chết của người vương gia có thể tìm thấy t r ô n ở sân sau của mình sau đó dựng lên bia coi như một loại ký thác về phần trả thù vương hy bình chưa bao giờ nghĩ tới hắn chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường nhưng đôi khi con người không thể làm theo ý mình đêm hôm đó vương hy bình trở về tư dinh của mình ở khu đô thị vành đai ba để nghỉ ngơi như thường lệ bên ngoài có những vệ sĩ thức tỉnh giả mà hắn ta thuê dù sao hắn coi như là một người giàu có ở tân đô thành lúc nửa đêm vương hy bình nửa đêm bừng tỉnh đột nhiên nghe thấy có tiếng động ở sân sau nên vội vàng đứng dậy hẳn là tên trộm từ khu đô thị vành đai năm và bốn nhập cư trái phép tới ăn trộm vương hy bình trong nội tâm mắng một tiếng sau đó lấy ra một khẩu súng lục cải tiến đồng thời lấy ra một ít thẻ bài bước ra ngoài chỉ đến khi xuống lầu hắn mới biết vệ sĩ của mình đã biến mất phải biết hai vệ sĩ thức tỉnh giả đã đạt tới nguyên khí cấp ba thường nghỉ ngơi ở lầu một cảm thấy cổ quái vương hy bình lập tức ra phòng đi đến sân sau nơi phát ra tiếng động kỳ lạ chỉ là khi hắn ta đi đến sân sau thì trận mắt há hốc mồm hắn ta nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đứng trước nghĩa trang nơi chôn cất gia đình họ vương ở sân sau và trong nghĩa trang hai vệ sĩ mà hắn ta thuê trở nên đờ đẫn tay cầm s ẻ n đào bới vương hy bình lúc đó rất tức giận hắn rất tin tưởng hai vệ sĩ này mà lúc này bọn họ lại đang trộn đào mộ của mình vương hy bình kích hoạt thẻ bài trong tay triệu hồi hai sủng vật thậm chí còn d ơ súng hô một tiếng các ngươi đang làm cái gì còn không mau dừng lại hai sủng vật đều là hàng cao cấp đều là nguyên khí cấp ba như vương hy bình một nhà giàu ở tân đô thành muốn mua một số sủng vật cấp cao cũng không khó vương hy bình tin tưởng bằng vào hai sủng vật nguyên khí cấp ba của mình còn có trong tay khẩu súng đủ để đánh chết nguyên khí cấp ba chắc chắn có thể kiểm soát được tình hình khẩu súng lục cũng là một sản phẩm cao cấp nghe nói nó là một loại vũ khí đã được cải tiến được tân đô thành mua từ một nơi có tên là ngân nguyệt thành vì vậy vương hy bình rất tin tưởng nhưng sau khi hắn hét lên hai tên vệ sĩ vẫn bất động thanh s ắ c tiếp tục đào huyệt nhưng người đàn ông mặc áo t r o à n phía trước lại chậm rãi quay đầu lại hỏi ngươi là cháu của vương hữu lượng phải không vương hữu lượng vương hy bình sững sờ vương hữu lượng đương nhiên là ông nội của hắn ta nhưng người đàn ông mặc áo t r o à n làm sao biết được lẽ nào hắn là bằng hữu của ông nội chỉ một câu nói tiếp theo của người đàn ông mặc áo choàng đã khiến vương hy bình c ă m tức không thôi ta có thể ngửi thấy mùi máu kinh tởm của tên đó trong cơ thể ngươi người trẻ tuổi trung thực đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích ngươi đã phạm sai lầm lớn công kích bọn hắn vương hy bình lập tức ra lệnh cho những sủng vật của mình chỉ là sau một khắc một bóng đen lóe lên trước mắt hắn và hai sủng vật của hắn ta cũng đã đầu mình hai nơi lần này vương hy bình sợ hãi một lần cuối cùng chớ của mệnh lệnh lộn Lần là xộn. này người tràng, áo vương hy bình chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đó là quan tài của ông nội vương hữu lượng lúc đó ông cụ đã bị xử trảm và chặt đầu hắn còn bỏ ra một khoản tiền để thuê người khâu lại trước khi đưa vào quan tài để chôn cất người mặc áo t r à n g kia vung tay lên nắp quan tài vỡ tan và sau đó hắn ta nói điều gì đó mà vương hy bình không thể hiểu được hắn ta nói cũng may hạt giống vẫn còn hạt giống hạt giống gì vương hy bình vừa khó hiểu vừa tò mò liền thấy người mặc áo t r o à n g hư không điểm một cái trên không trung lập tức xuất hiện một giá sách hư ảo thật không thể tin được giá sách này vậy mà bày đầy các loại tạp sách tính toán đơn giản thì chí ít có mấy chục chủng loại người mặc áo t r ò n lấy ra một tấm thẻ từ một tạp sách nào đó trên giá sách vung tay lên giá sách hư ảo biến mất ngay lập tức nhưng thẻ đó lại hàng thật giá thật mặt khác vương hy bình có thị lực rất cốt hắn có thể nhìn ra lá bài này rất khác với những lá bài mà hắn từng thấy mặt sau của thẻ bài là một hình người gầm thét đường nét của hình này rất kỳ lạ hóa ra nó có tám cánh tay về phần mặt trước của thẻ vương hy bình không nhìn thấy người mặc áo t r ò n nhanh chóng kích hoạt thẻ trong tay tấm thẻ ngay lập tức biến thành một màn sương kỳ lạ chui vào trong chiếc quan tài đã mở sẵn khoảnh khắc tiếp theo vương hy bình thấy rõ quan tài rung chuyển điều này khiến trái tim của vương hy bình loạn nhịp hắn ta thực sự không biết người đàn ông mặc áo choàng này lúc nửa đêm chạy ra sân sau của mình để đào mộ của ông nội vương hữu lượng để làm gì cảnh tượng quan tài chấn động kia rõ ràng không phải sự tình tốt ngoài ra người đàn ông mặc áo choàng đã dùng thủ đoạn gì để khống chế hai vệ sĩ mà hắn ta thuê với số tiền lớn vương hy bình biết nguồn gốc của hai vệ sĩ này phải nói rất không có khả năng phản bội mình hãy nhìn hai người vệ sĩ lúc đó vương hy bình mới nhận ra có điều gì đó không đúng hai vệ sĩ này hai mắt vô thần hơn nửa hành vi s i ngốc lúc này họ đứng đó bất động như một con rối vương hy bình biết ngay đây chắc là thủ đoạn mà người đàn ông mặc áo choàng đó đã sử dụng để khống chế hai vệ sĩ này nói không chừng sử dụng cũng là một loại thẻ bài cổ quái nào đó đúng lúc này một luồng nguyên khí cổ quái đột nhiên từ trong quan tài phát ra sau đó một màn sương đen tràn ra toàn bộ quan tài trực tiếp vỡ tan sau một khắc đã bị màn sương đen nuốt hết vương hy bình đã nhìn thấy rất rõ ràng chiếc quan tài đã bị vỡ từ bên trong một cái gì đó dường như làm nổ tung quan tài sau đó sương mù màu đen từ từ lan ra người mặc áo choàng lùi về phía sau hơn mười mét đứng yên vương hy bình cũng kinh hãi lui ra phía sau sương mù màu đen rất chậm rãi lan rộng ra phạm vi đường kính hơn hai mươi mét nhưng vào lúc này nó không tiếp tục lan tràn chỉ hình thành một đám sương mù màu đen cực lớn vừa lúc đó vương hy bình cảm thấy mặt đất rung chuyển như có thứ gì đó nặng nề đập xuống đất sau đó nghe thấy hai tiếng hét thảm thiết có chuyện gì vậy tại sao chúng ta lại ở đây a cái gì vậy đừng đừng sau đó là những tiếng la hét và âm thanh của một thứ gì đó đang nhai mặc dù không thể nhìn thấy tình hình mà chỉ có thể phán đoán từ những âm thanh này có vẻ như hai tên vệ sĩ đứng yên tại chỗ bị sương mù đen vừa nảy cuốn vào dường như họ đang bị thứ gì đó cắn nuốt bởi vì âm thanh đang phát ra từ đôi tai nghe được lúc này tất cả chỉ là tiếng răng rắc xương và thịt rất chắc chúa vương hy bình lúc này có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình hắn vô cùng hoảng sợ trước đây chưa từng có sợ hãi như vậy thứ trong màn sương đen dường như là căn nguyên của mọi sự sợ hãi vương hy bình chậm rãi lui về phía sau hắn muốn chạy trốn hắn tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có lính tuần tra phát hiện tình huống ở đây sau đó mang người tới xử lý tin tưởng dùng lực lượng binh lính để thẩm tra mặc kệ trong h ắ c vụ này có cái gì thì đều có thể thu thập lúc này một cánh tay đột nhiên từ trong màn sương đen duỗi ra trong phút chốc vương hy bình trợn mắt há hốc m ồ m kinh hãi vô cùng cánh tay mà hắn nhìn thấy trước đây khá lớn phần lộ ra dài ít nhất là năm sáu mét và nó tráng kiện vô cùng điều kỳ lạ là trên cánh tay lộ ra ngoài không có chút máu nào giống như một cái xác hạt giống sẽ phát triển tùy theo tình trạng của ký chủ ta rất tò mò nó có thể đem một cổ thi thể biến thành bộ dáng gì đây người đàn ông mặc áo choàng hiển nhiên không sợ hãi chút nào mà nhìn nó thích thú giọng nói vừa hạ xuống một bóng người to lớn đi ra hóa ra là một người khổng lồ cao hơn mười lăm thước thân hình thối rửa hai mắt lộ ra một t r ồ n g trắng vương hy bình kinh ngạc ngồi phịch xuống đất nhìn thẳng vào người khổng lồ s á t sống có vết máu trên khóe miệng hiển nhiên vết máu trên miệng vừa rồi là của hai tên vệ sĩ vừa rồi người khổng lồ này đang ăn thịt người nghĩ đến thanh âm nhấm nuốt nghe được trước đó vương hy bình chỉ muốn nôn ra thất bại phẩm vậy mà đã biến thành bộ dáng như thế này người mặc áo choàng hiển nhiên không hài lòng sau đó nói bất quá chiến l ự c thật ra miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đạt tới nguyên khí cấp thứ năm cũng không biết có năng lực khác hay không gã khổng lồ s á c sống giờ phút này hai mắt tái nhật gã ta đột nhiên nhìn xuống người đàn ông mặc áo choàng sau đó gã ta sững sờ như thể gã ta đang lâm vào trong một loại ký ức nào đó là là ngươi không phải ngươi mất tích sao sao lại ở đây ta đây là thế nào gã khổng lồ s á c sống gầm lên một tiếng kỳ quái sau đó dường như nhớ ra điều gì ông đầu nói đúng ta là vương hữu lượng ta là gia chủ của vương gia chúng ta đắc tội đến tên khốn kiếp đó sau đó cháu của ta vương lập đông bị giết rồi mà ta cũng chết dưới thanh kiếm của hắn vậy thì làm sao ta sống được bởi vì chủ nhân của chúng ta cho ngươi phục sinh đấy ngươi hẳn là đã quên sự tình trước kia tốt rồi đã sống lại thì cùng ta rời đi ta muốn đi kích hoạt một hạt giống khác mà hắn vừa vặn cũng ở tân đô thành người mặc áo choàng cũng tự hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức sau đó nói ra không ta sẽ không đi cùng ngươi ta muốn báo thù bọn chúng tiêu diệt vương gia của ta ta sẽ phá hủy toàn bộ tân đô thành đổ gia ta muốn diệt trừ hoàn toàn đổ gia còn có ngô minh kia ta muốn giết tất cả không chừa một ai nói xong gã khổng lồ s á t sống dường như đã phát điên ngay lập tức bước ra ngoài phá hủy mọi thứ mà gã gặp phải trên đường đi với chiều cao mười lăm mét và thực lực nguyên khí cấp năm tùy ý một cước có thể phá hủy hoàn toàn một ngôi nhà bầu trời đêm vốn yên tĩnh ban đầu bỗng trở nên hỗn loạn nhiều người bị tiếng động lớn đánh thức trong giấc ngủ sau đó họ phát hiện ra một người khổng lồ đang liên tục phá hủy mọi thứ gặp phải có người không may trực tiếp bị giẫm chết có người bị người khổng lồ túm lấy nhét vào miệng ăn ta đói ta rất đói ta muốn ăn ta muốn ăn ta hận ta muốn báo thù nhìn người khổng lồ đi càng lúc càng xa vương hy bình chỉ cảm thấy ớn lạnh thấu xương bởi vì vừa rồi hắn đã nghe rõ ràng giọng nói mà gã khổng lồ phát ra là giọng nói của ông nội vương hữu lượng chuyện này làm sao có thể xảy ra vương hy bình lẩm bẩm nói người mặc áo t r à n nhìn lại vương hy bình đang ngồi sụi lơ trên mặt đất sau đó cả người chìm xuống đất biến mất không thấy tăm hơi tân đô thành khu đô thị vành đai một do sự rút lui của kiếm thuẫn đế quốc nơi này đã trở thành trung tâm quyền lực thực sự của tân đô thành và chỉ những người có quyền lực lớn mới có thể sống ở đây chỉ vài phút trước toàn bộ tân đô thành đã vang lên tiếng báo động đổ gia cùng diệp gia hai gia tộc đứng đầu tân đô thành hiển nhiên đã được nhận báo cáo ngay lập tức các đơn vị đồn g trú ở khu đô thị vành đai ba báo cáo có quái vật xâm lược ở đó họ đang cố gắng hết sức để bắn tỉa con quái vật xâm lược nhưng nghe nói thương vong rất nặng tôi đã ra lệnh cho đội quân tinh nhuệ thức tỉnh giả chạy tới trong phòng họp của diệp gia có một tv lcd đầu kia tv là của người đổ gia bởi vì sự tình xảy ra rất đột ngột nên bọn họ chỉ có thể khẩn trương tổ chức loại liên lạc này đó là diệp chấn đông đang phát biểu ngoài ra các thành viên khác của diệp gia cũng có mặt bao gồm cả diệp tử hân cô vừa trở về từ ngân nguyệt thành cách đây không lâu và mang về một lô vũ khí và trang bị mới nhất cô ấy cũng đi nhân cơ hội này đến gặp thích đình quan hệ giữa hai chị em hiện tại rất tốt nhưng diệp tử hân không thể ở lại ngân nguyệt thành cô ấy phải giúp gia tộc quản lý tân đô thành tại loạn thế này bọn họ phải một mực đem quyền lực khống chế xuống gần đây có một số thế lực mới đã xuất hiện ở tân đô thành để tranh giành quyền lực với đỗ gia và diệp gia vì vinh quang gia tộc thân là bí thuật học đồ diệp tử hân tự nhiên là muốn xuất một phần lực của mình về phía đỗ gia đỗ uy cũng đã trở lại anh và văn bá là người quản lý đỗ gia đặc biệt văn bá là trụ cột của đổ g i a lúc này khi đổ uy đi vắng thì văn bá sẽ hỗ trợ sự tình có chút kỳ quái chúng ta có hệ thống phòng không rất tiên tiến radar nguyên khí và tên lửa phòng không ở ngân nguyệt thành đủ để tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào tiếp cận tân đô thành từ trên không quái vật xuất hiện trong khu đô thị vành đai ba bỏ qua khu đô thị vành đai bốn khu đô thị vành đai năm và khu đô thị vành đai sáu bản thân có chút không đúng chúng ta khẳng định không có dấu hiệu xâm nhập ở ba khu vực đô thị trên có nghĩa là kẻ địch đột nhiên xuất hiện quanh khu đô thị vành đai ba văn bá lúc này mới nói chẳng lẽ là từ dưới lòng đất t rồi lên đỗ quy lúc này mới lên tiếng hắn ta biết ngô minh đã dùng lòng đất đột phá mấy lần khi so tài với địch nhân có khả năng như vậy vô luận như thế nào quái vật xâm nhập cũng phải kịp thời tiêu trừ sau đó phải điều tra kỹ càng nguyên nhân diệp tử hân lúc này mới nói chỉ là trước khi cô ấy nói xong một tin tức mới nhất đã quay trở lại đó là thông tin được đội vệ binh thức tỉnh giả tinh nhuệ gửi về chỉ có một kẻ thù duy nhất một người khổng lồ cao hơn mười lăm mét với nguyên khí cấp năm nguyên khí cấp năm cả đổ da và diệp da đều hít sâu một hơi hiện tại bọn họ đối với nguyên khí cấp bốn cũng không có áp lực gì nhưng nguyên khí cấp năm vẫn là khá phiền phức bởi vì giữa các thức tỉnh giả nhân loại ngoại trừ ngô minh không có ai đạt tới đỉnh cao nguyên khí cấp năm